Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 451 Thêm một cái mạng Có phân thân như vậy, đi tham gia bất cứ thứ giao dịch nguy hiểm nào cũng không sợ người khác giở trò sau lưng. Hơn nữa gặp được thứ tốt trên người đối phương, nhưng nếu âm thầm ra tay lại cảm giác có nguy hiểm thì cũng có thể dùng phân thân cướp đoạt, cho dù thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Quan trọng nhất là dùng cái phân thân này cướp đoạt. Bản thân nhan thọ sơn hoàn toàn có thể ở nam thiên môn biểu hiện là mình vô tội. Người khác cũng sẽ không hoài nghi đến hắn. Có món pháp bảo này, còn có thể tiến vào một số địa phương nguy hiểm tìm kiếm thiên tài địa bảo. Còn có thể dùng phân thân đi thử pháp bảo và pháp thuật của kẻ thù, tác dụng món pháp bảo, thật sự là nhiều lắm, không thể liệt kê hết. Người nói thần kiêu pháp giới biến ra phân thân, chỉ có điều cùng tu vi bản tôn có sự khác biệt. Nhưng chênh lệch là bao nhiêu? Lạc Bắc nhìn thoáng qua thần kiêu pháp giới trên tay mình, lại nhìn Nhan Thọ Sơn hỏi. Nhan Thọ Sơn nói, giám bảo bí lục có ghi là không chênh lệch nhiều lắm. Không chênh lệch nhiều lắm rốt cuộc là bao nhiêu? Đông Nhan đối với câu trả lời của Nhan Thọ Sơn hoàn toàn không hài lòng. Nhan Thọ Sơn hoàn toàn không nóng nảy, chỉ có điều như bất đắc dĩ nói, giám bảo bí lục cũng không có nói chênh lệch là bao nhiêu. Cho nên ta cũng không biết. Thử xem sẽ biết. Lạc Bắc thấy Nhan Thọ Sơn không hề nóng nảy, trực tiếp hỏi, sử dụng cái thần kiêu pháp giới này thế nào? Nhan Thọ Sơn nói, sử dụng món pháp bảo này so với pháp bảo bình thường hoàn toàn khác. Phải lấy khí huyết và chân nguyên của chính mình đồng thời truyền vào. sau khi món pháp bảo này hút đủ khí huyết và chân nguyên sẽ tự nhiên hoạt động. Phải lấy khí huyết làm dẫn sao? Lạc Bắc biết Nhan Thọ Sơn cũng không dám nói nhảm, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu liền nói. Chúng ta đi thử thần kiêu pháp giới này một chút. Được. Đông nhang, nạp lan nhược tuyết và thái Thục cũng đầy hứng thú đối với thần kiêu pháp giới nên khi nghe được đề nghị của lạc bắc như vậy. Đều rối rít gật đầu. Đoàn người lại ngồi kim cự chu duyên theo đường cũ trở về. Khi còn cách cửa ra vài chục trượng, vẫn nằm ngoài phạm vi pháp trận của Nam Thiên Môn bao trùm. Vì thế đoàn người cũng đi thẳng ra ngoài, mà bảo nhan thọ sơn điều khiển kim cự chu duyên dừng lại. Rồi rời khỏi. Trước tiên lấy khí huyết và chân nguyên truyền vào viên bảo thạch trên mặt nhẫn kia. Chỉ lo đông nhang lại làm khó dễ chính mình nên sau khi kim tinh cụ duyên dừng lại, nhang thọ sơn liền lập tức nói với Lạc Bắc một câu. Lạc Bắc khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, tâm niệm vừa động, trong lúc bản mệnh kiếm nguyên truyền vào thần kiêu pháp giới trên tay. Tay phải lại nhẹ nhàng rạch một cái. Khí huyết và chân nguyên đồng dạng bị hắn ép ra cùng truyền vào trong viên bảo thạch màu đỏ của thần kiêu pháp giới. Muốn hút nhiều khí huyết và chân nguyên như vậy. Viên bảo thạch màu đỏ của thần kiêu pháp giới nhìn qua chỉ to bằng một đốt tay của trẻ con, nhưng mọi người nhìn thấy, khí huyết và chân nguyên của lạc bắc liên tục không ngừng tràn vào. Sau khi tổng thể khí huyết và chân nguyên truyền vào ước chùng vượt qua mấy chục lần thể tích của viên bảo thạch màu đỏ, thần kiêu pháp giới mới phát ra một phần ánh sáng màu vàng kim. Khi vận ánh sáng màu vàng xuất hiện, hoa văn trên thần kiêu pháp giới đột nhiên di động, xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đen, lập tức đâm vào trong ngón tay của lạc bắc. Hả? Lạc bắc chỉ cảm thấy hơi đau xót trên tay, cảm giác thần kiêu pháp giới giống như sinh ra vô số rễ cây, bắt đầu sinh trưởng ở trên người mình. Không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện khiến lạc bắc căn bản không kịp khống chế. Ngay lập tức khí huyết trong cơ thể hắn, chân nguyên, Lập tức giống như sông lớn vỡ đê, chạy theo vô số rễ kia, trào vào thần kiêu pháp giới. Lúc này, thần kiêu pháp giới hoàn toàn tựa như một thân cây ký sinh ở trên người Lạc Bắc. Đang hút chất dinh dưỡng, rút lấy khí huyết và chân nguyên trong cơ thể hắn. Thần kiêu pháp giới sáng rực lên, hình thành một gốc cây dây leo màu đen cao hơn một trượng. Trên thân dây leo có những tia sáng thi thoảng lóe lên. Đột nhiên nó lại nở ra một đóa hoa màu vàng lợt lớn như chén ăn cơm nhỏ. rồi đóa hoa lại lập tức khô héo và xuất hiện một quả trái cây màu vàng lợt chát dường như đã đến lúc quả trái cây màu vàng lợt rơi xuống vỡ nát vô số vần sáng màu vàng nhỏ như đồng tiện lan ra làm sáng mắt người xem ở giữa những vần ánh sáng hiện ra một bóng người tất cả những vần sáng màu vàng lợt tụ lên trên bóng người này tạo thành một cái pháp y màu đen có rất nhiều đồ phù hình tròn màu vàng người này đứng thẳng tắp Hai mắt nhắm chặt, khí tức bên ngoài giống lạc bắc như đúc. Rõ ràng là một lạc bắc khác. Khi một, lạc bắc xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thân cây màu đen cao hơn một trượng kia cũng cùng lúc tiêu tan. Tất cả ánh sáng trên thần kiêu pháp giới cũng biến mất. Lạc bắc. Người làm sao vậy? Nạp lan nhược tuyết, thải thuộc và Đông nhang cùng một lúc hét lên một tiếng kinh hãi. Hiện tại hai mắt, lạc bắc nhắm chặt. trên người phân thân mặc một kiện pháp y màu đen với những đồ phù hình tròn tỏa ra hơi thở mạnh mẽ và pháp lực dao động nhưng còn lạc bắc đứng cách đó không xa thì sắc mặt trắng bệt giống như là bị thương nặng chân nguyên và khí huyết cực kỳ yếu ớt khi nạp lan nhược tuyết và thải thuộc đông nhan kêu lên phân thân của lạc bắc bất chợt mở mắt ra xoay người nhìn mấy người bọn họ một cái phân thân quay người lại rồi mở mắt khiến cho mọi người có cảm giác như xác chết sống dậy ngay cả nạp lan nhược tuyết và thải thục đồng nhang cũng phải ngay người nhưng trong lòng nhang thọ sơn lại sợ hãi lùi lại một bước hóa ra thần kiêu pháp giới là dạng pháp bảo như này trong tay phân thân của lạc bắc đột nhiên xuất hiện một tia chấp màu tím tia chấp màu tím chật lóe lên rồi biến mất phân thân cũng thốt lên một câu như thế tiếng nói thần thái của phân thân giống lạc bắc như đúc hơn nữa khí tức trên người và pháp lực dao động cũng thế Nếu không phải bản tôn Lạc Bắc đứng phía sau, mọi người không nhận ra đây là một phân thân. Sau khi thốt lên những lời đó, vần sáng màu vàng lợt trên người phân thân chợt lóe lên, đột nhiên lại biến thành một quả trái cây màu vàng lợt, rồi biến mất ở bên trong thiên linh của Lạc Bắc. Tình cảnh quả trái cây màu vàng lợt biến mất trong thiên linh của Lạc Bắc, chẳng khác nào nguyên anh, thoáng một cái là trở lại trong cơ thể. Quả trái cây vừa chui vào trong thiên linh của Lạc Bắc, sắc mặt trắng bệch của hắn cùng với khí huyết và chân nguyên cực kỳ yếu ớt liền lập tức hồi phục tản ra hơi thở mạnh mẽ và pháp lực dao động cùng lúc đó hắn giơ tay lên nhìn thần kiêu pháp giới trên tay vẻ mặt như đã hiểu được lạc bắt ngươi cảm nhận được sự ảo diệu của cái pháp bảo này chưa rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra lúc này nạp lan nhược tuyết và thái thục đồng nhân cũng đã trấn tĩnh lại lập tức hỏi vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy Thần kiêu pháp giới đích xác có thể tạo ra một thân thể phân thân. Lạc bắt chấp mắt nhớ lại cái cảm giác sử dụng pháp bảo vừa rồi. Chỉ có điều tạo ra một thân thể phân thân, giống như là cưỡng ép hút ra khí huyết và chân nguyên, tạo ra một thân ngoại hóa thân làm mất đi đại lượng khí huyết và chân nguyên của ta. Công hiệu của thần kiêu pháp giới là làm cho ta tạo ra một thân ngoại hóa thân. Chỉ có điều cái thân ngoại hóa thân này không phải do chân nguyên và linh khí của thiên địa ngưng tụ lại, mà là thân thể. Hai mắt thải thuộc mở to, cái gì? Hóa ra phân thân mà ngươi nói, là phần lớn khí huyết và chân nguyên của ngươi. Vừa rồi cái phân thân này giống như thân ngoại hóa thân có thể hóa lại thành khí huyết. Chân nguyên, trở về trong cơ thể ngươi. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, cái phân thân này bị đánh chết thì sẽ như thế nào? Đúng vậy, nếu như bị đánh chết, ta sẽ bị tổn thất rất nhiều khí huyết và chân nguyên, việc này giống như thân ngoại hóa thân. Bình thường thân ngoại hóa thân bị thương nặng, phải tu luyện thật lâu mới có thể hồi phục lại. Lạc Bắc cười khổ nhìn Thái Thục nói. Mặc dù chỉ là một lát thời gian, nhưng Lạc Bắc đã hoàn toàn tìm ra công hiệu và đặc tính của thần kiêu pháp giới. Thần kiêu pháp giới trực tiếp lấy khí huyết và chân nguyên tạo ra một phân thân. Tâm niệm Lạc Bắc vừa bám vào phân thân. Thì có cảm giác không khác biệt gì so với thân thể của chính mình trong cơ thể kinh mạch, khí huyết và chân nguyên lưu thông. Đều không có gì khác biệt quá lớn, chỉ có điều nó không có kiếm nguyên, không có pho phân thân, không có tiểu trời và tiểu ô cầu bị phong ấn. Thậm chí lạc bắt thử dùng một chút pháp quyết của đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Thi triển pháp thuật xong, cái phân thân này và thân thể của hắn cũng gần như không có gì khác biệt. Chương 452 Phát Điên Vì Động Phủ Sự khác biệt lớn nhất chỉ là cái thân thể phân thân này không mạnh mẽ bằng nhục thể của hắn. Hiển nhiên là mặc dù thần kiêu pháp giới vô cùng thần diệu, có thể biến ra một cái thân thể, nhưng so sánh với thân thể mình tự thân tu luyện là không bằng được. Nhưng thần kiêu pháp giới cũng có thần diệu khác, cái pháp y do vần sáng ngưng tụ lại, cũng có lực phòng ngự bất phàm. Không biết có phải hay không lúc thần kiêu vương luyện chế món pháp bảo này, cũng nhận ra thân thể không bằng bản tôn, nên đã đặc chế như vậy. Lúc thần kiêu pháp giới hút khí huyết và chân nguyên Hết sức mạnh mẽ, dường như có thể phân giải hoàn toàn thân thể của người tu đạo Khi Lạc Bắc sử dụng thần kiêu pháp giới, nó lập tức rút sạch chính phần khí huyết và chân nguyên của hắn Số khí huyết và chân nguyên trong cơ thể Lạc Bắc đủ để hắn duy trì thân thể không suy tàn, chậm rãi tu luyện cũng sẽ khôi phục được nguyên khí rồi tiếp cận trạng thái cực hạn Chính vì gần như rút sạch khí huyết và chân nguyên trong cơ thể Lạc Bắc Hơn nữa cùng với khả năng của thần kêu pháp giới nên tu vi của phân thân mới không kém bản tôn là bao. Trên thực tế vị chân nhân viết ra giám bảo bí lục đó. Thì ba đời sư đồ đều kiểm tra sự độc đáo của pháp bảo, say mê với chúng. Sự say mê đó chẳng khác nào người thích đồ cổ. Cho dù không có được món đồ cổ đó nhưng cũng hiểu được nó tới tận chân tơ kẻ tóc. Cho nên sư đồ tàn phong chân nhân nghe thấy ai có pháp bảo lợi hại lập tức bám dính lấy người đó. thậm chí không tiếc đang dược pháp bảo trao đổi để đối phương cho mình giám định và thưởng thức một chút về thứ pháp bảo đó cho nên dám bảo bí lục của tàn phong chân nhân biên soạn có thể nói là hết sức kỹ càng ít có sai lầm những miêu tả đối với thần kiêu pháp giới không có viết rõ tu vi của phân thân và bản tôn chênh lệch bao nhiêu chỉ nói không nhiều lắm cũng không phải vì tàn phong chân nhân không biết mà vì y không thể cảm nhận được sự khác biệt nhỏ nhoi đó loại thần diệu này của thần kiêu pháp giới Tuy rằng phân thân và bản tôn đạt tới mức thật giả khó phân, nhưng Lạc Bắc cũng nhận thấy, Pháp quyết thân ngoại hóa thân, sau khi biến ra thân ngoại hóa thân, thì thân thể liền trở thành một cơ thể trống rỗng. Tuy thần kiêu Pháp giới so với thân ngoại hóa thân tốt hơn, nhưng trên cơ bản bản tôn cũng không còn lại sức mạnh, căn bản không thể đối địch, nói cách khác, sau khi biến ra phân thân này, dùng phân thân này đi làm sự việc gì. Không khác gì bản tôn làm. Nhưng bản tôn lại không đối địch được. Chỉ đành trốn đi, tu luyện khôi phục nguyên khí. Thì ra là thế. Sau khi nghe Lạc Bắc giải thích, mọi người đều hiểu rõ thần kiêu pháp giới là loại pháp bảo gì. Xem ra sau khi phân thân, bản tôn cũng chỉ có thể trốn đi tỉnh dưỡng, còn phải cẩn thận tránh bị người khác giết chết. Nếu như phân thân bị giết chết, thì nguyên khí đại thương. Sau khi biết rõ đây là loại pháp bảo gì. Đông nhan liền quay sang nói với nhan thọ sơn, nhang đại lão bản. Ngươi định dùng thần kiêu pháp giới biến ra phân thân, đi tử kim hư không tìm kiếm tinh thạch thiên thần. Cũng không phải biện pháp tốt a nếu không thần kiêu pháp giới này trước hết cho ngươi dùng, ngươi biến ra phân thân đi tử kim hư không giúp chúng ta thu thập tinh thạch thiên thần. Xuyên qua tử kim sao băng, dù cho phân thân bị tiêu diệt ngươi cũng sẽ không chết. Một lần không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba. Mỗi ngày ngươi thử một lần, ước chừng khoảng mười ngày nửa tháng. Cũng có thể tiến vào tử kim hư không giúp chúng ta thu thập tinh thạch thiên thần rồi trở về. Mỗi ngày thử một lần, thử cái mẹ ngươi Á. Sắc mặt nhan thọ sơn trắng bệt, nắm chặt hai tay, sắp không nhịn được mà liều mạng với đông nhan. Vừa rồi nhan thọ sơn cũng thấy rõ ràng khi lạc bắc thi triển thần kiêu pháp giới, nhận thấy phân thân giống như thịt cắt từ trên người. Hơn nữa y không có khí huyết mạnh mẽ như lạc bắc hay sức sống tràn đầy, khôi phục lại nhanh. Nếu không cẩn thận phân thân bị hủy, đừng nói là một ngày một lần, dù cho mười ngày nửa tháng một lần, bản tôn cũng không khôi phục lại. Liên tục hai ba lần. Thì thật sự muốn cái mạng già của y rồi. Thần kiêu pháp giới đúng là là một vật chí bảo hiếm có. Lạc bắt không để ý nhan thọ sơn bị đông nhan trêu chọc và y cũng sắp nổi giận. Suy nghĩ một chút, hắn tháo thần kiêu pháp giới. Để vào túi tơ tầm ở trong ngực. Dù thế nào, Thần kiêu pháp giới cũng là một kiện pháp bảo bảo mệnh độc nhất vô nhị. Có thần kiêu pháp giới, có sự tình nguy hiểm, thì có thể cho phân thân đi làm. Cho dù phân thân bị giết, bản tôn nguyên khí đại thương, thì vẫn còn tốt hơn là cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Nói cách khác, có thần kiêu pháp giới trong tay, chẳng khác nào trên người có thêm một cái mạng. Đối với Lạc Bắc mà nói, pháp bảo như thế, phải cất đi, không cho người khác biết rõ. Bất cứ pháp bảo mạnh nào, không thể để cho đối thủ biết. Đợi đến lúc sử dụng, có thể tạo ra hiệu quả lớn. Khi dễ người quá đáng. Trên người ta không có nhiều pháp bảo lợi hại, lại không có pháp thuộc lợi hại như các ngươi. Thử, thử con mẹ các ngươi a Lúc này sắc mặt của nhan thọ sơn vẫn y như cũ, nghiến răng nghiến lợi, nội tâm đang trong trạng thái nóng giận. Mà đúng lúc này khi Lạc Bắc cất thần kiêu pháp giới đi lại lấy ra một cái giống như chiếc là vàng, bên trên có hoa văn núi non sông ngòi, còn có vô số phụ văn nhấp nhô giống như nồng nọc, đưa tới trước mặt Nhan Thọ Sơn hỏi, người có biết lai lịch của đồ vật này không? Đồ vật này, chính là bản đồ thần kiêu động phủ mà Lạc Bắc đã lấy được từ rất lâu. Ngay cả hạng liên của thần kiêu vương cũng ở trên người ngươi. Nhan Thọ Sơn thường người ra, lập tức điên cuồng mắng ông trời bất công. sau đó nét mặt y thay đổi liên tục rồi hai mắt nhang thọ sơn chợt tối sầm phun ra một nguồn máu không phải chứ đông nhang luôn lấy việc trêu chọc nhang thọ sơn làm thú vui nàng cảm thấy báu vật này thật sự rất quý nhìn thấy hai mắt nhang thọ sơn tối sầm còn phun ra một nguồn máu đông nhang trợn tròn mắt không kìm nổi nói nhang đại lão bản ngươi thật lợi hại chỉ bảo ngươi nhìn cũng thổ huyết thì ngươi là người thứ nhất trong giới tu đạo đấy Ta, Nhan Thọ Sơn vốn đã dừng thổ huyết. Nghe thấy Đông Nhan nói câu này, không kìm được lại thổ huyết. Ta còn chưa nói hết ngươi lại thổ huyết. Ngươi dùng thần kiêu pháp giới là chính xác, máu của ngươi nhiều như vậy, một ngày một phân thân chắc chắn không thành vấn đề a. Đông Nhan lè lưỡi nói. Ta có muốn thổ huyết đâu. Cũng tại ngươi chọc tức. Nhan Thọ Sơn muốn nói mà không nói được, lại phun ra một đống máu tươi. Được rồi, đừng ói nữa. Nói lại ói nữa đấy. Đông Nhan nhận ra cứ tiếp tục như vậy Nhan Thọ Sơn sắp tức chết rồi, không khỏi bật cười, nói, nhìn bộ dáng ngươi này, tờ bản đồ thần Kiêu Động Phủ hình như không phải vật bình thường. Ngươi nhanh chóng nói ra ảo diệu của nó đi. Bản đồ thần Kiêu Động Phủ gì chứ? Khiến Đông Nhan hoảng sợ chính là, Nhan Thọ Sơn không có thổ huyết nữa, nhưng lại nói đầy điên cuồng, đây là thần Kiêu Tiểu Thiên Động Phủ của thần Kiêu Vương. Thần Kiêu Tiểu Thiên Động Phủ? Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thục Liết đều giật mình nhìn nhau. Nhan Thọ Sơn ngươi nói đây không phải là bản đồ thần kiêu động phủ, mà là thần kiêu tiểu thiên động phủ, ngươi có ý gì? Bản thân thần kiêu giới và cái này đều là hai đại chí bảo của thần kiêu vương. Ban thân nó chính là một động phủ. Nghe Lạc Bắc nói Trái lại Nhan Thọ Sơn lại có chút tỉnh táo, sau khi liên tục thở dốc mấy lần, liền nói, thần kiêu vương là một tán tu. Nên cũng giống như tán tu khác, cho dù kiến tạo động phủ xong, cũng không có đệ tử bảo vệ. Một khi ra ngoài, thì động phủ không còn an toàn, có gì trong phủ lại tiện cho người khác. Vì thế bình thường nếu tán tu không khai tông lập phái, sẽ không kiến tạo động phủ. Nhưng thần kiêu vương lại có cách khác. Lão luyện chế ra một cái tiểu thiên động phủ. Cái động phủ này lúc nào cũng ở trên người. Như vậy, lão có thể giống tất cả các tán tu khác. Muốn đi chỗ nào thì đi. Không cần lo lắng động phủ của mình lại tiện cho người khác. Không ngờ cái này không phải bản đồ mà chính là một cái động phủ. Lạc Bắc biết thời thượng cổ có một số người tu đạo có thể lợi dụng pháp thuật hay pháp trận ở một số địa phương tạo ra một vùng không gian lớn. Loại thủ đoạn này so với phép thuật xé rách hư không của người tu đạo có tu vi cao còn huyền diệu hơn. Thời Đó một số người tu đạo lợi hại, có thể tạo ra bên trong một viên đá một vùng không gian lớn. Truyền thuyết vài ngàn năm trước lợi hại nhất là bảo sinh Pháp Sư, có thể từ trong ánh sáng mở ra một thông đạo, dùng để cất giữ đồ vật. Cái đó được gọi là quan vi thế giới. Nhưng mấy ngàn năm nay những thứ Pháp thuật huyền diệu như vậy gần như đã thất truyền toàn bộ. Bích Căng chân nhân muốn tìm một kiện pháp bảo có tiểu thiên thế giới, tìm kiếm đạo lý huyền bí. Lão muốn mình giống như người tu đạo thượng cổ làm được vòng tay trữ vật hay tiểu thiên bảo đại, có kích thước nhỏ nhưng bên trong là một không gian riêng biệt. Có thể để được rất nhiều đồ vật và pháp bảo. Chẳng qua bích căn sơn nhân không tìm thấy một kiện pháp bảo nào như thế. Thời điểm Lạc Bắc lần đầu tiên gặp Đông Nhan là lúc có được vật này. Mặc dù có nó nhiều năm nhưng hắn chỉ cho rằng nó là một tấm bản đồ động phủ của thần Kiêu Vương mà không ngờ chính nó là động phủ. đây là cơ duyên nếu không phải tính cách của lạc bắt chính trực tính tình kiên cường uy vũ bất khuất không được hắc phong lão tổ thích thì đã bị lão giết chết cái thứ này cũng không có khả năng tới tay hắn trong cuộc đời có rất nhiều cơ duyên cứ cho rằng đó là may mắn nhưng trên thực tế cùng một sự việc cùng một kết quả nhưng do bản thân lựa chọn thời điểm đã tạo ra như thế thần kiêu tiểu thiên động phủ này mở ra như nào lạc bắt nhớ lại hát phong lão tổ mất đi trong lòng không kìm nổi khẽ thở dài nhìn Nhan thọ sơn hỏi vào trong động phủ này như nào muốn tiến vào động phủ cần phải có một pháp thuật đặc biệt ánh mắt Nhan thọ sơn lóe lên không nói gì dường như đang cẩn thận nhớ lại pháp thuật mở ra động phủ của thần kiêu vương trong giám bảo bí lục một lúc sau y nói cho lạc bắt khẩu quyết pháp thuật xem ra huyền thiên bí lục có nhiều chỗ hữu dụng Có lẽ nên để cho Nhan Thọ Sơn nói ra, rồi sao chép một phần. Lạc Bắc ghi nhớ pháp quyết mà Nhan Thọ Sơn đọc ra, rồi phỏng theo pháp quyết, tâm niệm vừa động, chân nguyên dựa theo pháp quyết bắt đầu di chuyển. chợt thấy tia ánh sáng màu đen như sợi tơ xuất hiện từ trên tay Lạc Bắc, cuốn quanh thần kiêu tiểu thiên động phủ có hình như tấm bản đồ. Thần kiêu động phủ bình thường giống như lá vàng trong tay Lạc Bắc bất chợt xuất hiện vô số điểm sáng màu vàng lợt, tụ hội trước người hắn rồi tạo thành một cái cửa màu vàng. Trên cái cửa cao hơn người này có nhiều đồ án chằng chịt. Tràn đầy khí tức thần bí. Lạc Bắc chăm chú quan sát cái cửa màu vàng này, rồi vươn tay mở cửa. Cái cửa này rõ ràng là do những điểm sáng màu vàng lật hội tụ thành, nhưng khi chạm tay vào lại hết sức nặng và lạnh như băng, như do tinh kim đúc thành. Bên trong chỉ có một màu đen, không nhìn thấy cảnh tượng. Lạc Bắc không hề do dự, đi vào trong. Thần kiêu vương thật lợi hại. Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thục, Đông Nhan và Nhan Thọ Sơn cũng đều đi theo Lạc Bắc. Khi nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều kinh hãi Sau bọn họ là cái cửa màu vàng lợt kia, bên ngoài cánh cửa vẫn là con đường núi. Mà thần Kiêu Tiểu Thiên Động Phủ như chiếc lá vẫn còn ở trong tay Lạc Bắc. Thần Kiêu Tiểu Thiên Động Phủ của thần Kiêu Vương giống như là một cái chìa khóa mở cửa, hay là bản thân thần Kiêu Tiểu Thiên Động Phủ, nhưng hiện tại khiến mọi người khiếp sợ. lại không phải thủ đoạn của thần Kiêu Vương, mà vì cảnh tượng trong Tiểu Thiên Động phủ của lão. Phạm vi Tiểu Thiên Động phủ của thần Kiêu Vương cũng không rộng lớn, tự như một thung lũng trống trải, không đến 10 dặm, tuy nhiên lại cao đến mấy trăm trượng. Trên đỉnh và bốn phía thung lũng đều có những vầng sáng lưu động. Hiển nhiên là pháp trận có hạn, đã đến điểm cuối. Nhưng ở giữa thung lũng có một gốc bảo thù cao hơn 50 trượng đứng sừng sững. Toàn thân cây bảo thụ màu trắng, tỏa ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng hiền hòa. Vô số cành lá của nó rủ xuống, giống như liễu rủ buông thẳng xuống mặt đất. Mỗi một cành cây đều đông đưa theo làn gió, tỏa ra ánh sáng lung linh màu trắng ánh sáng màu trắng hội tụ cùng một chỗ trên không trung tạo thành một dải ánh sáng màu trắng. Thứ ánh sáng màu trắng này mang theo một mùi thơm mát trong lành, hơn nữa đều tỏa ra thiên địa linh khí nông đầm. Trong sơn cốc, Không có bất kỳ kiến trúc nào Nhưng điều làm cho mọi người chấn động là Ở phía dưới gốc cây bảo thụ Có một đài sen màu vàng Phía trước đài sen Là một con suối đang chảy cuồn cuộn. Con suối chảy ra bốn phía Chia sơn cốc ra làm bốn nơi Trong bốn địa phương này Một nơi tuyết trắng Một nơi nóng bức như lửa Một nơi không khí như cuối thu Một nơi là xuân hoa đua nở Nhìn cảnh tượng trước mắt Chẳng khác nào nhìn năm tháng trôi qua bốn mùa nối tiếp nhau trong nháy mắt. động phủ này của thần kiêu vương trong không đến mười dặm, nhưng lại chia ra thành bốn mùa xuân hạ thu đông. đây là thông thiên diệu thụ. nhìn thấy gốc cây toàn thân trắng như bạch ngọc, tỏa ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng mang điềm lành. huyệt thái dương của nhan thọ sơn giật giật liên tục. không ngờ được trong động phủ của thần kiêu vương lại có thông thiên diệu thụ. xem ra ngươi thật sự là người mà số mệnh chỉ định. nhan thọ sơn đột nhiên thở dài. Cuối người thi lễ với Lạc Bắc, hôm nay nhan thọ sơn thề, nguyện toàn lực đi theo yêu vương, vì yêu vương dốc sức phục vụ. Chẳng lẽ thần kiêu vương chán luyện chế pháp bảo, còn luyện chế đang dược? Hiện tại Đông Nơ Hơ Nơ đang cực kỳ khiếp sợ. Vì nàng nhìn thấy, trong sơn cốc gieo trồng đủ loại linh dược. Hoàn cảnh cần thiết để linh dược sinh trưởng phần lớn khác nhau, nhưng ở trong đồng phủ lại chia rõ bốn mùa. Đáp ứng đủ hoàn cảnh sinh trưởng cần thiết của đa số linh dược. Hơn nửa linh dược ở đây sinh trưởng không biết đã bao nhiêu năm rồi, đối với bất cứ người tu đạo nào mà nói đều là bảo vật vô giá. Ngay cả linh dược luyện chế đang dược cứu chữa tiểu trà và tiểu ô cầu, ở nơi này, nhìn qua gần như cũng chỉ thiếu hai ba loại. Trong lúc đông nhan đang cực kỳ khiếp sợ, đột nhiên lại nghe nhang thọ sơn nói như vậy, lại nhìn bộ dáng nghiêm túc của y. Nàng trợn tròn con mắt, nhan thọ sơn, Ngươi không thổ huyết chứ? Ngươi có bị thần kinh không? Ta không biết thân phận của yêu vương. Nếu biết cho ta lá gan lớn như trời, cũng không dám có ý gì với yêu vương. Hiện tại khí vận thiên hạ thay đổi, yêu vương đối lập với cung luân, thành thế vô song. Người ta đồng rằng yêu vương là nhân vật do số mệnh sinh ra. Khí vận thiên hạ thay đổi bốn trăm năm này, chính là ứng với ngài Nhan Thọ sơn cúi thấp người. tâm trí không còn vẻ uể oải mất mát và hối hận lúc trước dù bị đông nhân liên tục trêu chọc y vẫn bình tĩnh nói lúc trước ta cũng biết yêu vương có thể đối lập cùng côn luân khẳng định không phải là nhân vật cùng cấp bậc như chúng ta thế nhưng ta hoàn toàn không tin hơn nữa nói thật ta cũng hoàn toàn không tin ngại có thể địch nổi côn luân cung luân hiệu lệnh tuyệt đại đa số chính đạo huyền môn lại lấy đại nghĩa giết yêu trừ ma nhưng đến hôm nay ta tin Yêu vương ngài đúng là vì thời mà sinh, là nhân vật thay đổi khí vận thiên hạ. Nhan đại lão bản. Ngươi điên rồi à? Đông nhan nhìn thấy nhan thọ sơn hết sức nghiêm túc. Sao ngươi đột nhiên nói như thế? Sớm không nói muộn không nói, chúng ta đang hưng phấn đi xem động phủ của thần kiêu vương, đột nhiên ngươi nói câu này. Chẳng khác nào một đám người đi du ngoạn, đến nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, ngươi lại nhảy ra nói một câu, việc nướng ăn ngon. Ta muốn ăn việc nướng. Hiện tại ta nói như vậy là có nguyên nhân của nó, không phải điên." Nhan Thọ Sơn cười khổ. Khi đối mặt với Đông Nhan y luôn không biết phải làm như thế nào. Thế nhưng lần này tâm trạng của y lại hết sức bình thản, không hề tức giận, chỉ vào gốc cây bảo thụ ở giữa thung lũng đang tỏa ra hàng nghìn hàng vạn tia sáng màu trắng mang điềm lành, nói: "Sở dĩ ta nhận ra Yêu Vương đúng thời điểm sinh ra, là nhân vật thay đổi khí vận thiên hạ chính là vì gốc Thông Thiên Diệu Thụ này." Ánh mắt đông Nhan nhìn vào gốc cây tựa như một cây trụ cột trong động phủ của thần kiêu vương. Thông thiên diệu thụ chống đỡ toàn bộ động phủ thần kiêu vương. Đông Nhan biết gốc thông thiên diệu thụ này là một kiện chí bảo do thông thiên giáo chủ luyện chế. Thông thiên diệu thụ có lực không gian đặc biệt, cách xa hư không vẫn có thể hút linh khí thiên địa. Nói cách khác, thông thiên diệu thụ tương đương với một cái linh mạch liên tục tản ra linh khí của trời đất nông hậu. Chương 453, Thiên Bảo Đại Thừa Trở về Thương Lãng Cung Hiện tại có thượng cổ dị bảo này, linh khí trong đồng phủ thần kiêu vương cực kỳ đậm, mà ngay cả trong thung lũng chia làm bốn mùa xuân hạ thu đông cũng đều tản ra một tia linh khí. Loại linh khí của trời đất này thấm vào đất đai so với linh điện trong truyền thuyết thượng cổ của các môn phái luyện đang chuyên gieo trồng linh dược không khác là bao. Loại dược thảo này bình thường sinh trưởng trong linh Điền đều có dược lực phi phàm Ngồi dưới cây thông thiên diệu thụ tu luyện, không khác ngồi trên một linh mạch đầy đủ linh khí, tốc độ tu luyện so với địa phương bình thường nhanh hơn nhiều lần. Nhưng gốc thông thiên diệu thụ cũng chỉ là một pháp bảo có thể liên tục hút và phát ra linh khí của trời đất, không có bất kỳ lực công kích và phòng ngự nòi các công hiệu khác. Đông Nhan không nghĩ món pháp bảo này theo lời Nhan Thọ Sơn có quan hệ gì với nhân vật đúng thời điểm sinh ra thay đổi khí vận thiên hạ. Vì thế Đông Nhan nhìn gốc cây thông thiên diệu thụ trong thung lũng đang tỏa ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng mang điềm lạnh và linh điền rồi không kìm nổi quay đầu nhìn Nhan Thọ Sơn nói: "Nhan đại lão bản, là ngươi quá thông minh, hay là ta rất ngu ngốc, cho nên ta không hiểu ngươi có ý gì? Phiền ngươi có thể nói rõ ràng được không? Phúc duyên yêu vương quá nhiều. Người tu đạo bình thường không có cơ duyên như vậy." Nhan Thọ Sơn nhìn thoáng qua gốc cây thông thiên diệu thụ, nói: yêu vương không phải có một pháp trận hồ sơn sao? trong tay ta vừa lúc có phương pháp bày trận thiên bảo đại thừa. thiên bảo đại thừa pháp trận này huyền ảo ở chỗ nó lấy một linh mạch làm mắt trận, sau đó có thể dựa theo trận độ bố trí ngàn kiện pháp bảo. đến lúc đó kiểm soát pháp trận không cần tiêu hao chân nguyên sử dụng toàn bộ pháp bảo, mà chỉ cần tiêu hao linh khí của trời đất bên trong linh mạch. nếu linh khí của trời đất trong linh mạch không đủ. thì không thể sử dụng tất cả các pháp bảo, chỉ có thể phát huy một phần uy lực thiên bảo đại thừa pháp trận. Hiện tại yêu vương muốn khai sơn lập phái, phải bố trí thiên bảo đại thừa pháp trận, lại có gốc thông thiên diệu thụ này. Không phải đúng thời điểm mà sinh, là nhân vật thay đổi khí vận thiên hạ, làm sao có được may mắn như vậy. Thì ra thiên bảo đại thừa pháp trận trực tiếp sử dụng linh khí của trời đất, là một cái pháp trận có thể sử dụng ngàn kiện pháp bảo. Căn bản lạc bắc không để ý Nhan Thọ Sơn nói, trên thực tế hắn không tin vận mệnh thiên định. Hay thuyết pháp vận số? Làm những chuyện như vậy, tuyệt đại đa số người nhìn là nghịch thiên, chính hắn cũng chỉ nghĩ không bị thiên mệnh và cường quyền khống chế, có thể nắm vận mệnh mình trong tay, không phải sống theo ý người khác. Chẳng qua theo lời Nhan Thọ Sơn nói về cái thiên bảo đại thừa Pháp trận cũng khiến hắn phải nhướng mày. Hắn nhìn Nhan Thọ Sơn, lập tức hỏi, bố trí Pháp bảo, Nếu không đủ ngàn kiện, có thể bố trí trận pháp không? Bố trí pháp bảo, có thể thay đổi không? Chỗ lợi hại của thiên bảo đại thừa pháp trận, chính là người khống chế trận pháp không cần tiêu hao bất cứ chân nguyên và tinh thần để sử dụng đồng thời rất nhiều pháp bảo. Nhan thọ sơn cực kỳ cung kính giải thích cẩn thận, cho nên không đủ ngàn cái, cũng có thể thành trận, bố trí ít pháp bảo, thì lúc sử dụng sẽ ít pháp bảo. Hơn nửa thiên bảo đại thừa pháp trận không yêu cầu cấp độ pháp bảo, dù cho là một thanh phi kiếm cấp thấp nhất, một đạo bùa, cũng có thể bố trí, để gom góp một ngàn kiện là chuyện không quá khó khăn. Pháp bảo tốt xấu liên quan đến quy lực pháp trận, trong trận pháp bố trí pháp bảo càng lợi hại, quy lực pháp trận càng mạnh mẽ. Giống như Yêu Vương nói, pháp bảo lợi hại, có thể thay đổi cho vào, pháp bảo chưa dùng trong trận pháp, cũng có thể lấy ra dùng. Thiên bảo đại thừa pháp trận bố trí khó khăn nhất là phải có một linh mạch có linh khí đầy đủ, nhưng hiện tại có Thông Thiên Diệu Thù, quả thực chính là mắt trận chủ pháp tốt nhất. Vô luận là loại hình pháp bảo tấn công hay phòng thủ cũng đều có thể bố trí. Thái Thục cũng không nhìn được lập tức hỏi, đều có thể. Nhan Thọ Sơn gật đầu nói, pháp bảo phòng ngự có dùng để phòng ngự, pháp bảo tấn công thì dùng để tấn công. Thật là lợi hại. Thiên bảo đại thừa pháp trận mà lưu truyền ra ngoài Chỉ sợ lập tức khiến cho tuyệt đại đa số môn phái điên cuồng cướp đoạt. Vừa nghe nhang thọ sơn nói xong. Ánh mắt thái thuộc chật lóe, trong lòng nghĩ như vậy pháp trận này đối với tất cả các đại phái mà nói, quá mức hữu dụng. Không yêu cầu phẩm giai pháp bảo, cho dù là một đạo bùa, cũng có thể bố trí, như vậy coi như là một ngàn đạo bùa mà toàn bộ tấn công thì uy lực cũng sẽ hết sức khủng bố. Phần lớn các đại phái đều có rất nhiều pháp bảo không dùng đến. tạm thời phong ấn trong kho. Những pháp bảo này, vì phẩm giai không đủ, hay phẩm giai quá cao, không thích hợp cho đệ tử sử dụng, cho đệ tử bình thường, lại sợ mất mát. Thật ra cho dù một môn phái có nhiều đệ tử có tu vi không tầm thường, cũng sẽ niêm phong nhiều pháp bảo tốt vào kho. Vì người tu đạo lúc đối địch, cũng chỉ dùng tới vài món pháp bảo. Trên người có một hai kiện pháp bảo công kích, một hai kiện pháp bảo phòng ngự lợi hại, như vậy cũng đủ rồi. tỷ như trên người có một kiện pháp bảo như hạo thiên kính, lại mang pháp bảo phòng ngự khác, cũng như vẽ rắn thêm chân, căn bản là không cần thiết. Hơn nửa người tu đạo có cấp bậc giống lạc bắc, quy lực pháp thuật cũng đã vượt qua pháp bảo cấp kim tiên, rất nhiều pháp bảo công kích cũng đã không dùng đến. Hiện tại trên người lạc bắc có thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma đều là những pháp bảo có quy lực mạnh mẽ. Nhưng rất nhiều thời điểm lại không cần dùng đến. Người tu đạo có cấp bậc như lạc bắc có thể dùng đến ngoại trừ pháp bảo phòng ngự lợi hại ra thì đại đa số là pháp bảo có công hiệu đặc thù Như pháp bảo đề cao lực lượng chân nguyên của độc long tôn giả, pháp bảo hóa ra phân thân như thần kiêu pháp giới. Thái thuộc có thể sử dụng pháp bảo giảm bớt chân nguyên tiêu hao như thai hư nghê y, pháp quyết thiên hư lôi châu có thể từ từ xuất ra nhiều đạo lôi hệ. Hiện tại bố trí thiên bảo đại thừa pháp trận, tất cả pháp bảo không dùng đến đều có thể dùng đến rồi. Đến khi đối địch, chẳng khác nào mang toàn bộ pháp bảo của một môn phái dùng để đối địch. Quy lực đối địch của cả môn phát sợ phải tăng gấp đôi. May mắn là trong tay côn Luân không có pháp trận này nếu không có ai có khả năng công kích được côn Luân. Sau khi Đông Nhan hoàn toàn hiểu rõ, cũng không nhìn được phải thốt lên như vậy. Quả thực, đối với một đại quái vật như Côn Luân, số lượng pháp bảo không dùng đến chắc chắn hết sức kinh người. Một đại phái bình thường trong ngàn kiện pháp bảo có hơn 10 kiên pháp bảo tiên cấp đã không tệ, nhưng nhìn Côn luân, pháp bảo linh bậc chỉ sợ không thiếu. Nhan Thọ Sơn, hiện tại thiên bảo đại thừa ở đâu? Sau khi Lạc Bắc suy nghĩ một chút, nhìn y hỏi. Ở ngay trên người ta. Nhan Thọ Sơn gật gật đầu, rút trong lòng ngực ra một cái ngọc giảng màu trắng, đưa cho Lạc Bắc. Mặt ngoài cái ngọc giảng này không có bất kỳ cái gì, nhưng trong đó lại có nhiều phù văn chi chíp lưu động. Ghi chép phương pháp bố trí Thiên Bảo Đại Thừa Pháp Trận Nhan Thọ Sơn Ngươi vì ta phục vụ Vũ Mạc Thạch Ngươi thì sao? Sau khi Lạc Bắc nhìn qua Ngọc Giảng ghi chép Thiên Bảo Đại Thừa Pháp Trận, liền ngẩng đầu lên, nhìn Vũ Mạc Thạch hỏi Trong lòng Vũ Mạc Thạch căng thẳng Lập tức nói, bất cứ việc gì ta đều nghe Đại ca Nếu yêu vương không chê, ta cũng nguyện ý vì yêu vương phục vụ Ta là người làm việc vô cùng đơn giản. Thiết cừu do ta mà chết, nhưng cũng là do các ngươi muốn giết ta trước. Lạc bắt gật gật đầu nói, nếu các ngươi thật sự nguyện ý phục vụ cho ta, ta cũng không nhớ lại chuyện lúc trước, coi bọn ngươi là người một nhà, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đông Nhan Ngươi giải trừ hữu thần bích yên trên người bọn họ đi. Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch giật mình, quỳ trên mặt đất, nguyện vì yêu vương phục vụ đến chết. lạc bắt đối nhân xử thế thẳng thắng. không có dối trá đã dùng người thì không nghi ngờ khiến cho nhan thọ sơn và vũ mạc thạch thật tâm thần phục nạp lan nhược tuyết thái thục trước tiên chúng ta về thương lãng cung chuẩn bị khai sơn lập phái sau khi gật gật đầu lạc bắt xoay người nhìn nạp lan nhược tuyết và thái thục nói Chương 454, 15 Ngày Đại điển Khai Sơn Giữa biển rộng bao la có một hòn đảo khổng lồ. Trên đảo xây dựng rất nhiều đền đài phong ốc. Ngôi đền cao nhất phải tới 19 tầng, nhìn hết sức nguy nga. Có một số ngôi đền thậm chí được xây dựng bằng sắt thép, tản ra ánh sáng rực rỡ. Trong những ngôi đền, phong ốc khắp nơi đều là cỏ cây đua nhau khoe sắc. Hòn đảo nhỏ ở giữa biển rộng đó chính là chỗ của Thương Lãng Cung. hiện tại bên trên thương lãng cung có 10 con ngọc hạt đang bay lượn đám đệ tử ngồi trên ngọc hạt đều là người của nga mi trên mặt đất của hòn đảo có rất nhiều đám người đang dở bỏ một vài cái phòng ốc hoặc là sẽ rảnh điêu khắc một ít phù lục đám đệ tử nga mi trên không như đang cảnh giới quan sát phương vị thi thoảng họ lại phát ra mệnh lệnh để cho đám người đang thi công bên dưới không bị nhầm lẫn Trong đám người đang bận rộn bên dưới cũng có rất nhiều những kẻ thuộc yêu tộc, cả tộc Long Nghê, Ly tộc và tộc Đằng Giao cũng đều xen lẫn với đám đệ tử Nga Mi. Vô vàn các loại yêu tộc cùng với người tu đạo hòa lẫn vào nhau, đồng tâm hiệp lực xây dựng sơn môn, đồng phủ như vậy ít nhất trong một ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Nó khiến cho người ta nhìn thấy phải rung động. Nét mặt của những kẻ thuộc yêu tộc đều có một sự vui mừng không thể kiềm chế nổi. Bởi vì thất hải yêu vương trong lòng họ là Lạc Bắc đã trở lại. Đối với đám yêu tộc tập trung tại Thương Lãng Cung, Lạc Bắc không chỉ là thất hại yêu vương thu phục thất hải yêu vương thú mà còn là một người lãnh đạo tinh thần tuyệt đối của họ. Hắn chính là nhân vật cung luân muốn tiêu diệt đầu tiên. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn đó, đã trở lại và so với trước đây còn mạnh hơn. Hiện tại, đám yêu tộc đó đều biết rằng Bọn họ đang cùng với những đệ tử của Nga mi bố trí một cái trận pháp lợi hại có tên là Thiên Bảo Đại Thừa. Hiện tại, bọn họ vô cùng hưng phấn, tò mò không biết sau khi bố trí thành công sẽ có cảnh tượng như thế nào. Thanh Dương Sư Huynh Trên không trung của Thương Lãng Cung, trữ thanh của Nga mi cưỡi ngọc hạt bay tới sau lưng các Thanh Dương. Nhìn qua, trữ thanh là một thanh niên hết sức tuấn tú. Mái tóc của Y được búi lại và cài một cây trâm bằng ngọc bích. tuổi tác của trác thanh dương lớn hơn y một chút mái tóc được buông xuống nhìn có phần thoát tục trữ thanh và trác thanh dương đều là những người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử của nga mi mà trong đám đệ tử nga mi họ cũng là những người vô cùng trung thành với vũ sư thanh được y coi là tâm phúc khác biệt với sự hưng phấn của yêu tộc sắc mặt của đám đệ tử nga mi đều hết sức nghiêm trang lạc bắc đã trở lại Cho dù Trữ Thanh hay là Trác Thanh Dương và tất cả những đệ tử của Nga mi khác đều biết những chuyện xảy ra quanh người Lạc Bắc. Trận chiến núi Đại Đông, chiến đấu với đại tử tại cung, lại còn nhiều người tu đạo chết trong tay Bắc Minh Vương, chiến đấu với tứ đại Pháp Vương của Hoa Giáo. Những việc này khiến cho Lạc Bắc trở thành một nhân vật truyền kỳ trong lòng đám đệ tử trẻ tuổi của Nga mi Tuy nhiên việc Lạc Bắc quay lại thương lãng cung cũng khiến cho bọn họ cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Trữ Thanh Sư Đệ Có chuyện gì? Nghe thấy tiếng của Trữ Thanh, trác Thanh Dương quay đầu lại nhưng trong mắt không giấu được sự lo lắng. Bố trí trận pháp ở đây sử dụng như thế nào? Trữ Thanh là người cùng nhập môn và cũng là sư huynh đệ tốt nhất của y, gã nói nhỏ, cái trận pháp thiên bảo đại thừa thật sự lợi hại, nhưng ở đây không có linh mạch đầy đủ linh khí. Chẳng lẽ Lạc Bắc có thể đột nhiên tạo ra một cái linh mạch đầy đủ linh khí ở đây? Ta không biết. Trác thanh dương lắc đầu nhìn xuống thương lãng cung. Trên vị trí cao nhất của hòn đảo có một chỗ đất trống. Dựa theo sự bố trí thì đó là đầu mối then chốt của trận pháp. Là nơi có linh mạch đầy đủ linh khí. Có vậy tập trung nhiều người và nguyên liệu bố trí trận pháp này mới có ý nghĩa. Nếu không cái trận pháp thiên bảo đại thừa chỉ giống như một cái lò luyện khí mà cơ bản không có lửa. Khi quay đầu nhìn trữ thanh, Các thanh dương có thể thấy thấp thoáng dưới mặt biển có vô số bóng đen di chuyển. Những cái bóng đen kia đều là yêu tộc trong thất hải. Bọn họ xây dựng ở dưới biển một cái chỗ bằng tinh kim màu đen. Các thanh dương không biết tác dụng của nó để làm gì. Lúc này, y quay sang nói nhỏ với trữ thanh, mặc dù ta không biết bọn họ làm thế nào. Nhưng trưởng giáo Vũ Sư Thanh và Lạc Bắc đều không phải là những nhân vật tầm thường. Bọn họ làm vậy chắc chắn có lý của mình. Chúng ta chỉ cần quan sát là được. Tại một cái hang trong động phủ dưới lòng đất của Bích Căng Sơn Nhân, nơi cửa che kín bởi những hoa văn màu vàng nhạt. Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc Đông Nhan, Đông Bất Cố và Vũ Sư Thanh đang ngồi trong cái động phủ của Thần Kiêu Vương, dưới tàn cây của Thông Thiên Diệu Thụ mà bàn luận. Lạc Bắc Lần này mặc dù ngươi không thuận lợi hóa giải u minh mà huyết trong cơ thể của tiểu trà nhưng nhân họa được phúc, cũng coi như có thu hoạch. Vừa rồi ta nhận được tin, bên phía Nga mi của chúng ta đã hoàn thành được cái lôi hỏa thần tháp thứ nhất. Khi dùng thử uy lực của lôi hỏa đúng là không thua một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Sau khi bố trí xung có thể tương đương với một người tu đạo liên tục sử dụng bản mệnh kiếm nguyên tấn công. Ánh mắt của Vũ Sư Thanh sáng ngời, theo tốc độ, nếu không có gì bất ngờ thì sau 10 ngày có thể hoàn thành được 30 cái lôi hỏa thần tháp. Sau 10 ngày này, Pháp Trận Thiên Bảo Đại Thừa cũng có thể bố trí xong. đến lúc đó chỉ cần bố trí thông thiên diệu thụ là nó có thể hoạt động chuyện khai sơn lập phái thiết lập căn cơ càng phải nhanh càng tốt lạc bắt gật đầu vậy chuyện khai sơn lập phái chúng ta quyết định sau 10 ngày nữa các ngươi thấy thế nào mười ngày không đủ đông nhan lắc đầu rồi đưa tay chỉ thông thiên diệu thụ đang che phủ trên đầu mọi người một khi đưa thông thiên diệu thụ ra động phủ của thần kiêu vương lập tức mất đi linh khí Một khi linh dược mất đi linh khí lập tức sẽ bị héo mất hiệu quả linh dược. Tuy rằng ta lấy được rất nhiều linh tuyền ngọc thạch và trữ linh bảo thạch từ chỗ nhan thọ sơn nhưng cũng cần phải bố trí. Như vậy, thần kiêu động phủ vẫn phải giữ nguyên như trước ít nhất thêm hai ngày nữa. Bích căng sơn nhân nói để luyện lại yêu vương liên thai cũng phải mất tới 12. 13 ngày Nạp Lan Nhược Tuyết vốn ít nói nhưng suy nghĩ hết sức cẩn thận. Vì vậy mà sau khi đông nhang nói xong, nàng cũng gật đầu nhìn lạc bắt, theo tay thấy hãy đợi Bích Căng Sơn nhân luyện lại yêu vương liên thai xong hãy nói. Nếu như luyện không được, yêu vương liên thai bị hỏng vậy thì đừng bàn vội. Nhưng nếu thành công, uy lực của yêu vương liên thai tăng lên, đối với chúng ta cũng thêm chút bảo đảm. Ngừng một chút, nạp lan nhược tuyết lại phân tích, chúng ta ở đây khai Sơn lập phái tương đương với tác một cái vào mặt côn luân. Với địa vị của bọn họ cũng không thể nào ngồi yên. Cho nên ngày tuyên bố Khai Sơn lập phái, nếu Cung Luân có đủ lực bao vây chúng ta thì sao? Dù sao thì thực lực của Hoàng vô thần như thế nào, hay y suy nghĩ gì thì chúng ta không thể biết được. Căn cứ vào việc Cung Luân, núi Chiêu Diêu, Trạm Châu Trạch Địa dặn có bao nhiêu năm mà nói thì một khi bốn bên chúng ta liên kết với nhau chắc chắn là có thực lực chống lại Cung Luân. Nếu Hoàng Vô Thần muốn phát động đại chiến cũng có thể ảnh hưởng tới nguyên khí của cung luân. Còn bốn bên chúng ta giống như bốn cái chân đỡ một cái đỉnh. Thương lãng cung của chúng ta mới thành lập, gốc rễ chưa sâu, cho dù bị phá hủy. Chúng ta có thể xây dựng lại. Nhưng còn ba chỗ kia đã thiết lập được rất nhiều thứ, nếu vứt bỏ sẽ tổn thất lực lượng của thế chân vạt. Hiện tại, vật liệu của Bích Căng Sơn Nhân không đủ cũng chỉ có thể xây dựng được một cái trận pháp thông với Nga mi. Nếu muốn giúp đỡ nhau thì chỉ có chúng ta và Nga Mi. Bắt hầu bạch liêu chết ở Côn Luân, thực lực của núi Chiêu Diêu ảnh hưởng nặng. Ngày chúng ta tuyên bố khai sơn lập phái, cũng không thể phái nhiều người tới giúp. Bên trạm châu trạch địa cũng phải giữ lực lượng có thể bảo vệ mình. Cho nên nếu chúng ta động tới điểm cuối của Hoàng Vô Thần để cho y bất chấp hậu quả. Mạo hiểm tấn công thì chúng ta không thể chống nổi. Có yêu vương liên thai cho dù không địch lại, Động phủ dưới lòng đất không bảo đảm thì Lạc Bắc còn có thể đưa chúng ta vào trong thần kiêu động phủ rồi điều khiển yêu vương liên thai đưa chúng ta bỏ trốn. Chương 455, Chiến tranh bắt đầu, thế thì chờ thêm 5 ngày. 15 ngày. Vũ Sư Thanh trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Hiện tại vật liệu của chúng ta chỉ có thể hoàn thành được 50 cái lôi hỏa thần tháp. thêm 5 ngày, chúng ta thêm được một chút thời gian có thể luyện chế xong 50 cái. Để thêm sự bảo đảm, ta thấy chờ thêm 5 ngày cũng tốt. Nếu như quyết định 15 ngày, ta có thể sử dụng Độc Long Đan để luyện chế một cái Ngưng Anh Kim Đan, sau đó nhờ vào Thông Thiên Diệu Thủ có thể giúp Thái Thúc có được Nguyên Anh, đột phá tới tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Đông Nhan suy nghĩ rồi ngẩng đầu nói. Lạc Bắc gật đầu cũng không có nói tới chuyện thời gian nhưng quay sang nhìn Đông bất cố, hỏi Có tin tức gì của họ không? Mặc dù Lạc Bắc không nói họ là ai nhưng đông bất cố hiểu rõ hắn nhắc tới lạng hàng và huyền vô kỳ. Y lập tức lắc đầu, nói nhỏ, không có tin tức của họ. Có điều ta thấy nếu bọn họ không sao, một khi nhận được tin tức của ngươi ở đây, bọn họ sẽ tới. Vậy quyết định 15 ngày sau tuyên bố khai sơn lập phái. Lạc Bắc giơ tay vào trong linh tuyền. Nhìn nước suối chảy qua đầu ngón tay, hắn nói một cách chậm rãi như thế. Khi Lạc Bắc đang bình tĩnh nhìn dòng suối thì Liên Như Ly và cầu Thương Dương đang điều khiển mười mấy tên ly tộc và tộc đằng Giao ở bên cạnh một cái ao đầy dung nham đang sôi sùng sục Liên tục dùng một cái lọ kỳ lạ hút lấy hát sát hỏa khí sen lẫn trong dung nham chảy xuống từ trên đỉnh hang. Trong một cái động cách đó không xa có hơn một trăm người thương lãng cung hàng phục đang dưới sự hướng dẫn của chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa liên tục đưa một ít tinh kim, khoáng thạch vào trong một cái đỉnh. Tinh kim được nấu chảy bước đầu. cùng cuộn thông qua trận pháp của Bích Căn Sơn nhân mà chảy vào trong Nga Mi. Trong sơn cốc của Nga Mi, toàn bộ những lô đỉnh để luyện khí đều lấp lánh hào quang. Vô số đệ tử Nga Mi đều đang hối hả. Mà trong một chỗ khác lại tản ra mùi thuốc nồng nặc. Đủ mọi loại dược liệu trồng chất như núi. Trong ngôi đền này không chỉ có rất nhiều đệ tử Nga Mi mà còn có người của Hiên Hồ Tông do Mộ Hàm Phong đưa tới. Các vật liệu của Trân Bảo các cùng với phương pháp bố trí Thiên Bảo Đại Thừa Pháp trận cùng với cách luyện chế lôi hỏa thần tháp khi Lạc Bắc từ Nam Thiên Môn quyết định trở về Thương Lãng Cung đã thông qua trận pháp của Yêu Vương Liên Thai mà đưa cho Bích căn Sơn Nhân và Vũ Sư Thanh trước. Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái, Đồng nhang cũng qua trận pháp của Yêu Vương Liên Thai trở về Thương Lãng Cung để chuẩn bị trước. Chỉ có một mình Lạc Bắc điều khiển Yêu Vương Liên Thai quay lại Nga mi rồi thông qua trận pháp ở đó để trở về Thương Lãng Cung. Trên thực tế khi cổ xe của Lạc Bắc trước khi hắn trở lại thương lãng cung đã được khởi động, dòng nước trong linh tuyền nhẹ nhàng chảy qua ngón tay của Lạc Bắc mang tới cảm giác mát lạnh cùng với linh khí dày đặc xung quanh khiến cho suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Lạc Bắc cũng không lo lắng cái việc mình làm sẽ khiến cho Hoàng Vô Thần tức giận. Trên thực tế, Lạc Bắc hiểu rõ 15 ngày sau, chính mình quan minh chính đại thành lập căn cơ ở đây. Không chừng hoàng vô thần sẽ bất chấp tất cả để nhổ cái gai trong mắt này. Tuy nhiên có thêm nhiều lôi hỏa thần tháp và thiên bảo đại thừa pháp trận. Lạc Bắc cũng không quá lo. Cho dù là toàn bộ kim tiên của cung luân tối đây, cùng với phần lớn cao thủ của đám huyền môn chính phái thì với lực lượng mà Lạc Bắc lôi kéo được cũng sẽ khiến cho cung luân tổn thất rất nhiều. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng như nạp lan nhược tuyết đã nói, đánh không được thì bỏ chạy. Lạc Bắc không đánh lại được Côn Luân cũng không sợ. Chỉ cần có thể bỏ chạy được, Côn Luân không giết được thì uy thế của hắn cũng không giảm xuống. Lôi hỏa thần tháp và trận pháp thiên bảo đại thừa bị hư hại cũng có thể luyện lại. Có thể bỏ cả thương lãng cung để loại bỏ nhiều cao thủ côn Luân cũng là chuyện đáng giá. Hơn nữa đối với Lạc Bắc mà nói cái chuyện khai sơn lập phái là điều bắt buộc đối với hắn, nếu không sẽ phải giống như một con chuyện suốt ngày trốn chui trốn lủi, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hiện tại Điều Lạc Bắc lo lắng không chỉ có huyền vô kỳ, lạng hàng mà còn có tiểu trà và tiểu ô cầu. Từ sau trận chiến tại núi Đại Đông, huyền vô kỳ và lạng hàng không hề có tin tức. Ngay cả đông bất cố sử dụng lực lượng của trạm châu trạch địa cũng không thể phát hiện ra tin tức của hai người. Hiện tại Lạc Bắc hy vọng hai người nhận được tin mà chủ động tìm tới. Còn tiểu trà và tiểu ô cầu thì mặc dù tìm được thiên thần tinh thạch cũng phải có thần dược của Hoa Giáo. Xử lý những chuyện này như thế nào? Tất cả đều phải chờ Lạc Bắc suy nghĩ mọi chuyện cho kỹ càng. Được. Vậy quyết định 15 ngày sau. Nếu không có việc gì, ta quay về Nga mi trước. Vũ Sư Thanh nhìn Lạc Bắc đang trầm từ rồi đứng dậy, ta sẽ lệnh cho đệ tử đi tìm kiếm nguyên liệu luyện chế lôi hỏa thần tháp. Cái thứ pháp bảo này sử dụng rất có ích. Đúng rồi. Lạc Bắc ngẩng đầu nhìn Vũ Sư Thanh nói, trưởng giáo Vũ Sư Thanh. Ta đang định hỏi ngươi xem Nga mi các ngươi có cửa hàng giao dịch trong bí thị hay không? Vũ Sư Thanh hơi kinh ngạc nhìn Lạc Bắc, tất nhiên là có. Gần như tất cả các môn phái đều phải giao dịch. Nếu không, dựa vào tự bổn môn, hay đệ tử ra ngoài rèn luyện mang về thì không thể thỏa mãn như cầu của đám đệ tử. Có nghĩ ra được cách điều tra kẻ đứng sau những cửa hàng trong các nơi giao dịch không? Lạc Bắc nhìn Vũ Sư Thanh hỏi. Mặc dù khó nhưng nếu điều tra sẽ có dấu vết. Như dương viêm thảo chỉ có ở Nga mi chúng ta sản xuất. Hàng năm chúng ta sản xuất ra một lượng lớn dương viêm thảo dùng để luyện rất nhiều nhưng loại bùa có cấp độ không tồi. Chỉ cần chú ý lượng bán ra ở một cửa hàng là có thể phát hiện được một chút manh mối. Vũ Sư Thanh nhìn lạc Bắc nói, chỉ có điều nhiều môn phái đều bố trí che mắt. Cho nên nếu muốn điều tra rõ cũng phải tới một, hai năm. Người muốn điều tra để làm gì? Không phải vội. Cứ điều tra từ từ, có thể tìm ra được bao nhiêu thì được. Lạc Bắc nói, xét về mặt tạo áp lực mà nói thì so với sử dụng vũ lực uy hiếp nhẹ nhàng hơn, nhưng lại nhanh chóng có được kết quả. Ngươi muốn gây áp lực về mặt giao dịch với các môn phái đó. Vũ Sư Thanh giật mình. Nếu một môn phái luyện đang không có dược thảo thì hoàn toàn mất đi gốc trễ. Nếu bọn họ không thể lấy được từ cung luân mà chỉ có thể lấy được từ chúng ta. Hoặc là nhận được từ tay chúng ta nhiều hơn thì chắc chắn họ sẽ dựa vào chúng ta. Lạc bắt gật đầu, gốc rễ của cung luân không vào thời điểm đối đầu. Lúc chiến đấu những môn phái đó có thể đưa tới bao nhiêu người để giúp. Nguồn cung cho họ chính là lượng tài nguyên khủng bố. Với bằng đó tài nguyên, bản thân cung luân sản xuất ra càng nhiều cao thủ. Chỉ cần chúng ta có thể nắm được tài nguyên của các môn phái này, cho dù các môn phái khác có là địch với chúng ta cũng không sao. Bởi vì điểm quan trọng không phải người của họ mà là tài nguyên do họ sản xuất. Chúng ta chỉ cần nắm được tài nguyên của một môn phái thì gốc rễ của cung luân cũng sẽ yếu đi một phần. Nếu không, cho dù chúng ta có giết của chúng 11 cao thủ, thì chúng ta thể đẻ ra tới 20. Sự tranh đấu như vậy chẳng khác nào tự làm tổn thương đến mình mà không thể làm cho côn luân bị tổn thương. Sau khi ngừng một chút, Lạc Bắc nói tiếp, vốn với thực lực của chúng ta rất khó đào được tường của cung luân. Nhưng hiện tại với tài nguyên của bốn bên chúng ta thì có thể thử một lần. Vũ Sư Thanh trầm ngâm. Y rất kinh ngạc bởi vì điều Lạc Bắc nói hoàn toàn đơn giản nhưng trước kia Y lại không nghĩ tới. Nhưng câu nói của Lạc Bắc tiếp theo cũng giúp cho Y bình tĩnh trở lại. Đúng là trước đó Y không có vốn để nghĩ tới chuyện này. Với thực lực của Nga mi cơ bản không thể động tới được góc tường của cung Luân. Nhưng hiện tại cả bốn bên góp sức thì lượng tài nguyên lại khác. Hơn nữa, Vũ Sư Thanh kinh ngạc khi cảm giác được trong bốn bên, tài nguyên Lạc Bắc nắm trong tay có lẽ còn nhiều hơn cả núi Chiêu Diêu và Nga Mi. Bởi vì bên cạnh Lạc Bắc có những người như Bích Căng Sơn Nhân và Đông Nhan. Chương 456, Thật giả khó phân Bích căn Sơn Nhân có thể luyện được Pháp Bảo Mạnh một cách dễ dàng. Mặc dù lão không có hứng thú đối với pháp bảo cấp kim tiên nhưng đám người ly tộc lại đang đi theo lão để học hỏi nên biết được rất nhiều thủ đoạn của lão. Chỉ cần có đủ nguyên liệu thì có thể có được rất nhiều pháp bảo có phẩm chất không hề thấp. Còn về phần luyện chế đang dược, Lạc Bắc còn có người của Hiên Hồ Tông. Nhưng người đó có thể giúp đông nhan luyện chế đang dược. Nếu rất nhiều pháp bảo và đang dược tràn vào trong thị trường hơn nữa còn cuồn cuộn tràn vào sẽ làm thay đổi thị trường giao dịch. Vũ Sư Thanh hiểu rõ rất nhiều môn phái bị Côn luân không chế sau khi luyện chế được thứ gì, phần lớn là giao cho Côn luân. Mà Côn luân chỉ đưa ra cái giá thị trường, thậm chí là thấp hơn để thu số đang dược đó. Nếu vô số những loại đang dược này mà tràn vào trong thị trường chắc chắn sẽ thay đổi giá trị của nó. Đến lúc đó, chỉ sợ những môn phái luyện đang sẽ không mua nổi nguyên liệu tái chế đang dược. mà những môn phái đó nếu luyện những đan dược không đáng giá tiền thì cũng không còn giá trị với Côn Luân. Bởi vì Côn Luân thu mua số đan dược đó vốn là để dùng khống chế những môn phái khác. Làm cho những môn phái luyện đan không có được tài nguyên, hơn nữa lại thêm Lạc Bắc cố ý khống chế sẽ rất dễ khiến cho bọn họ thấy linh dược bên Lạc Bắc có thể kiếm được nhiều. Đến lúc đó, bên phía Lạc Bắc tương đương với đại thương nhân còn những môn phái kia thì chỉ là những hiệu buôn nhỏ mà thôi. Cho dù Công Luân có nhận ra điểm này mà công thủ với Lạc Bắc thì cũng sẽ bị tổn thất lớn. Bởi vì bên Lạc Bắc mới có tính quyết định ưu thế. Toàn bộ Công Luân có lẽ không có những tông sư luyện đan, luyện khí như Đông Nhan và Bích Căng Sơn Nhân. Mặc dù số lượng của họ chiếm ưu thế nhưng về chất lượng thì lại bị bên Lạc Bắc vượt qua. Việc này hoàn toàn nên làm. Vũ Sư Thanh trầm ngầm một lúc liền gật đầu, ta sẽ cho người đi điều tra, lão đầu tử còn có nhiều thứ giao cho ngươi. Ta muốn ra ngoài để đón. Đông Bất Cố nhìn Vũ Sư Thanh rời đi liền quay đầu nói với Lạc Bắc. Trong suy nghĩ của Đông Bất Cố nếu như lần đầu tiên gặp, Lạc Bắc chỉ là một nhân vật kiêu hùng thì bây giờ hắn hoàn toàn có phong thái của một vị Tông Sư. Đối đầu với đám đối thủ lợi hại khiến cho Lạc Bắc trưởng thành tới một mức độ như thế. Đông Bất Cố còn nhớ rõ lão đầu tử từng nói với mình rằng một người có thể đạt tới mức độ nào thường liên quan tới đối thủ. Có một đối thủ càng cao thì người đó càng đạt tới một mức độ cao. Nhưng trên đời này có mấy người dám coi hoàng vô thần là đối thủ của mình. Cái gì vậy? Lạc Bắc hơi bất ngờ nhìn đông bất cố. Lần trước khi bán diện nhang ma gặp hắn ở Nga mi đã tặng lễ vật rất lớn. Tuy rằng thực lực của trạm châu trạch địa rất mạnh nhưng trong trận chiến với Côn Luân cũng đã bị tổn hao nhiều. Lạc Bắc hiểu rất rõ bán diện nhân ma không phải là núi vàng núi bạc. hơn nữa theo lý mà nói lần trước đã tặng như thế lần này không cần phải tặng nữa ta cũng không biết nhưng tóm lại là có thứ cần dùng đông bất cố gật đầu đột nhiên cảm nhận câu nói của mình hơi thừa nên cười cười lạc bắt mỉm cười vậy ngươi thuận tiện tìm nguyệt ẩn tới đây cho ta ta muốn học y một chút thứ ta ở trong này khử dược lực của độc long đan Đông nhan nhìn đông bất cố rời đi liền quay đầu nói với Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc nói, trên người ta còn rất nhiều đang dược làm cho thần hồn, thân thể mạnh lên. Nạp Lan Nhược Tuyết Thái Thúc Các ngươi có thể nhân lúc này tu luyện trong động phủ của thần Kiêu Vương để nâng cao tu vi. Tốt nhất là ta nên ra ngoài một chút. Thái Thúc gật đầu Nạp Lan Nhược Tuyết cũng nói, phụ thân của ta phong ấn một cái thất bão hải đường ở núi Mai Sơn. lực lượng phòng ngự của cái pháp bảo này rất mạnh nhưng khi phong ra cần tập trung rất nhiều chân nguyên lúc trước ta vẫn có thiên thiền linh diệp cho nên không mang theo bây giờ lấy ra đặt trong trận pháp thiên bảo đại thừa nạp lan nhược tuyết ngươi không cần đi cứ để ta làm lạc bắc nói xong liền móc thần kiêu pháp giới đeo vào tay dưới ánh sáng đỏ như máu và ánh sáng vàng sẫm trước mặt lạc bắc lập tức xuất hiện một cái phân thân mặc đạo bào màu vàng Vù, một vần sáng màu vàng xuyên qua tầng mây rồi mới hạ xuống đứng giữa không trung. Vần sáng màu vàng tản ra để lộ một người có dáng cao ngất, khuôn mặt hết sức kiên nghị. Gương mặt của người đàn ông đó giống hệt với Lạc Bắc nhưng thân thể lại không phải là hổ nguyên kim thân. Rõ ràng đó không phải là bản tôn mà chỉ là cái phân thân Lạc Bắc lợi dụng thần kiêu pháp giới hóa ra. Khi cái phân thân của Lạc Bắc vừa mới xuất hiện, bàn tay khẽ cử động lập tức phóng lên một cột sáng màu hồng mãi không biến mất trước mặt hắn không xa chính là sơn môn của nga mi chỉ trong nháy mắt hai tia sáng trắng lập tức bay lên lao về phía phân thân của lạc bắc cái mà phân thân của lạc bắc thả ra chính là phù đưa tin đặc thù mà nga mi sử dụng trận pháp hộ sơn của nga mi hết sức lợi hại vốn đệ tử ra vào nga mi cũng tương tự như đại tự tại cung chỉ cần có ngọc phù thân phận của mình là có thể tự do ra vào nhưng hiện tại vũ sư thanh vê không thể bảo đảm trong nga mi không có người của cung luân hơn nửa chuyện nga mi và lạc bắc liên kết với nhau đã truyền khắp trong giới tu đạo bất cứ lúc nào nga mi cũng có khả năng phải đón một trận đại chiến sau 400 năm cho nên hiện nay ra vào nga mi đều phải phóng ra phù đưa tin đặc biệt ngày rồi sau đó vũ sư thanh sai khiến đệ tử ra xác nhận thân phận mới đưa vào nga mi Hiện tại đã qua 9 ngày từ sau khi đám người Lạc Bắc cùng với Vũ Sư Thanh và Đông Bất cố quyết định ngày thương lãng cung khai Sơn lập phái. Trong 9 ngày qua, Lạc Bắc đã lợi dụng phân thân chạy tới Mai Sơn thu hồi pháp bảo phong ấn của Hồ Yêu Vương là Thất Bảo Hải Đường. Hiện tại bản tôn của Lạc Bắc thì đang ngồi khoanh chân dưới gốc thông thiên đại thụ trong động phủ của thần Kiêu Vương giống như ngủ say, hấp thu linh khí của trời đất xung quanh. Sở dĩ lạc bắt muốn sử dụng cái phân thân này đi thay nạp lan nhược tuyết lấy thất bảo hải đường là bởi vì lo lắng nàng xảy ra chuyện không may, để cho nạp lan nhược tuyết có thể tĩnh tâm tu luyện, nâng cao tu vi. Mặt khác hắn cũng muốn ngồi bên cạnh giọng linh tuyền để suy nghĩ xem xử lý chuyện khai tông lập phái như thế nào. Sử dụng mỗi một thứ đồ vật làm sao cho tốt, đồng thời hiểu rõ sự thần diệu của thần kiêu pháp giới. Khi ở Nam Thiên Môn... Nghe nhang thọ sơn nói cách sử dụng và lai lịch của thần kiêu pháp giới, đồng thời lần đầu tiên sử dụng phân thân có cảm giác hoàn toàn giống với bản tôn của mình. Sử dụng pháp thuật, pháp bảo cũng y hệt. Sự khác biệt đó là trong cơ thể của phân thân không có bản mệnh kiếm nguyên. Có thể thấy được thần kiêu pháp giới là một cái pháp bảo giúp cho người tu đạo ngưng tụ một cái hóa thân nhưng không thể phục chế được. Mà đồng thời điều khiển bản tôn và phân thân đối địch là điều không thể. Nhất là phân thân rút gần hết khí huyết và chân nguyên khiến cho khí huyết của bản thân giảm nhiều. Hai là một tâm không thể chia hai, không thể phóng ra cả hai đạo pháp thuật giống nhau. Thần niệm bám vào phân thân cũng giống như người tu luyện thân ngoại hóa thân, không có cách nào khống chế được thân thể của mình để đi làm chuyện khác. Cho nên thần kiêu pháp giới mặc dù phỏng theo pháp thuật của hóa thần tông nhưng so với phan thân của hóa thần tông tu luyện ra có sự khác biệt. Theo Lạc Bắc Hiểu thì phân thân mà hóa thần tông tu luyện ra phải có cùng loại nguyên anh, tương đương với tu luyện tới nguyên anh đại thành. Có thể chia thần niệm ra làm hai. Hoặc như khi tới nguyên anh đại thành, nguyên anh ra khỏi cơ thể thì vẫn có thể sử dụng cả cơ thể và nguyên anh tấn công. Nhưng sử dụng thần kiêu pháp giới tạo ra hóa thân vẫn chỉ giống như điều khiển một cái pháp bảo. Chỉ khi nào dừng cái phân thân đó lại thì bản tôn mới có thể đi làm chuyện khác. Chẳng hạn như hiện tại Lạc Bắc hoàn toàn có thể định chỉ cái phân thân này, thu hồi thần niệm giống như thu hồi một cái pháp bảo. Sau đó, phân thân giống như ngủ say, không có sự khống chế. Nhưng hiện tại khi điều khiển phân thân thì bản tôn không có cách nào tu luyện để mau chóng hồi phục khí huyết và chân nguyên trong cơ thể. Chương 457, một phần lễ vật đặc biệt. Cho nên lúc trước, đám người lạc bắc vẫn cảm thấy công hiệu lớn nhất của thần kiêu pháp giới tương đương với một cái pháp bảo giữ mạng. Nếu có chuyện nguy hiểm thì có thể để cho phân thân đi làm. Dù sao thì phân thân bị phá hủy cũng tương đương với việc mất đi một cái pháp bảo. Sau khi thôi không điều khiển cái pháp bảo đó có thể dê ép tu luyện, hồi phục tu vi của mình. Khi tu vi hồi phục tới một trình độ nhất định thì có thể sử dụng thần kiêu pháp giới để tạo ra một cái phân thân mới. Nhưng khi trầm tư trước linh tuyền, Lạc Bắc cảm thấy cái thần kiêu pháp giới còn có nhiều ý nghĩa hơn nữa. Bởi vì hóa thân của thần kiêu pháp giới tạo ra cũng như một cái thân thể có thể tu luyện. Có thể nói, phân thân cũng có thể hấp thu linh khí của trời đất, chuyển hóa thành chân nguyên để giữ trong người. Mà thân thể bản tôn của Lạc Bắc chẳng khác nào một người tu đạo mất đi rất nhiều chân nguyên. Cho dù không tu luyện thì với sự tuần hoàn chân nguyên trong cơ thể cũng sẽ từ từ hấp thu linh xì của trời đất chuyển hóa thành chân nguyên. Không đi tu luyện, chân nguyên và khí huyết trong cơ thể của bản tôn cũng sẽ từ từ hồi phục. Chỉ có điều tốc độ hồi phục sẽ chậm hơn nhiều. Như vậy khi lạc bắt sử dụng phân thân hoạt động, có thể cho bản tôn từ từ hồi phục. Chỉ cần thời gian đủ, chân nguyên và khí huyết trong cơ thể của bản tôn sẽ từ từ hồi phục tới mức tạo ra phân thân. Bản tôn tự nhiên hấp thu linh khí của trời đất. Hơn nữa phân thân tu luyện so với chỉ có một mình bản tôn tu luyện sẽ nhanh hơn một chút. Hiện tại Lạc Bắc có thể cảm giác được bản thân phải đột phá tới cảnh giới tiếp theo của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Một vạn ba nghìn chiêu thiên trong cơ thể đã trữ đầy chân nguyên. Khi chân nguyên tích trữ trong cơ thể tới lúc không còn thêm được nữa mới có thể có sự thay đổi, phá tan bức tường đạt tới cảnh giới tiếp theo của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Mà hiện tại mỗi một cái chư thiên trong cơ thể của Lạc Bắc cũng giống như thức hải, vô cùng rộng lớn. Để cho một vạn ba nghìn chư thiên trữ đầy chân nguyên mất một thời gian rất lâu. Lạc Bắc thầm tính nếu không có sự giúp đỡ của đan dược, chỉ một mình hắn hấp thu linh khí của trời đất tu luyện thì cho dù dưới cây thông tiên diệu thụ có đầy linh khí, chẳng khác nào tu luyện ngay tại chỗ linh mạch phun ra mà để lấp đầy một vạn ba nghìn chư thiên cũng phải mất bảy, tám mươi năm. Cái thời gian đó mặc dù nghe có chút khủng bố nhưng sự thật đúng là như vậy. Bởi vì với tốc độ tăng tu vi của lạc bắc tương đương với người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành đạt tới độ kiếp kỳ. Có người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành mất mấy trăm năm tới khi tuổi thọ của Nguyên Anh cạn kiệt vẫn không thể đạt tới độ kiếp kỳ. Hơn nữa, trong 7, 80 năm đó vẫn có thể chiến đấu với người khác, tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Tu vi càng cao, tiến cấp càng khó. Mà theo lý thuyết nếu muốn tu vi đột phá thì tốt nhất là bế quan. Nhưng trên thực tế thì phần lớn người tu đạo giống như một thứ rùi mới nghe tới có thiên tài địa bảo xuất hiện là lập tức bu tới muốn cướp đoạt bất chấp tổn thất chân nguyên. Bởi vì với linh khí ẩn chứa trong thiên tài địa bảo có khi tương đương với cả mấy chục năm khổ tu. Mà người tu đạo cấp bậc lạc bắt khi chân nguyên trong cơ thể kiệt quệ càng nhiều, khi tu luyện hấp thu linh khí trời đất, bổ sung chân nguyên lại càng nhanh. Cái này tương đương với một cái bình tràn nập thuốc, người muốn cho thêm một viên vào cũng khó. Nhưng nếu một cái bình rỗng, bỏ thuốc vào đó lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Cho nên lạc bắt nghĩ sau khi hóa ra phân thân liền mặc kệ nó ở đó rồi sau đó dốc sức tu luyện bản tôn. Như vậy, đợi cho tới khi bản tôn hồi phục liền để cho phân thân tan rã hòa vào trong cơ thể rồi sau đó tạo ra một cái phân thân mới. Cứ như vậy, cơ thể của bản tôn giống như một cái bình. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Lặp đi lặp lại quá trình đó, tốc độ tu luyện có lẽ so với khi tu luyện bình thường còn nhanh hơn mấy lần. Như vậy chẳng khác nào gặp một cái cơ may. Có khả năng chỉ cần chưa tới một, hai chục năm liền có thể tấn công tới cảnh giới tiếp theo của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Có thể nói ý nghĩa của thần kiêu pháp giới đối với Lạc Bắc không chỉ là một cái pháp bảo giữ mạng mà còn có thể tăng tốc độ tu luyện. Hơn nữa, nếu bản tôn hoàn toàn hồi phục. Lạc Bắc cũng có thể lựa chọn không để cho phân thân và bản tôn dung hợp, có thể tiếp tục điều khiển phân thân làm việc. Ví dụ như phân thân hành động cách cả ngàn dặm, bản tôn ở lại trấn thủ thương lãng cung. Dù sao thì phân thân cũng chẳng khác nào một cái pháp bảo, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Như thế cũng không sợ sau khi bản thân ra ngoài, kẻ địch thừa cơ lọt vào. Hơn nữa còn đánh lạc tầm mắt của đối phương khiến cho đối thủ không phát hiện được hành tung thật sự của mình. Tác dụng của thần kiêu pháp giới rất lớn cho nên hiện tại Lạc Bắc không muốn người khác biết mình có cái pháp bảo này. Cho nên Lạc Bắc đã căn dặn những người biết không được nói với bất cứ ai. Hiện tại cái phân thân của Lạc Bắc được thần kiêu pháp giới tạo ra một cái đạo bào màu vàng. Bên ngoài phủ thêm một cái pháp y màu đen. Cái pháp y đó là một cái pháp bảo Lạc Bắc hỏi mượn Vũ Sư Thanh, tên là Thiên Huyền Pháp Y, có cấp bậc không cao. Tuy nhiên nó lại có công hiệu che giấu khí tức và pháp lực dao động. Hơn nữa, nó còn tản ra một vần ánh sáng màu đen. Bởi vì kim thân của Lạc Bắc có màu sáng bóng như ngọc nên cho dù đông bất cố và Vũ Sư Thanh cũng không nhận ra giữa bản tôn và phân thân có gì khác biệt. Chưởng giáo Lạc Bắc Trong khoảnh khắc, hai tên đệ tử Nga mi tới trước mặt phân thân của Lạc Bắc. Hai tên đệ tử đó đều là những kẻ được Vũ Sư Thanh tự tay truyền thụ. Hơn nữa khi ở Thương Lãng Cung cũng đã gặp Lạc Bắc cho nên mới gặp đã nhận ra hắn. Chỉ có điều bọn họ không biết trước mặt là phân thân của hắn. Bình thường người tu đạo và yêu tộc trong thất hải đều quen gọi Lạc Bắc là yêu vương. Nhưng đám đệ tử Nga mi lại thích gọi Lạc Bắc với một cái thân TH khác. Bởi vì trong suy nghĩ của họ thì liên minh với trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai so với liên minh một người đứng đầu yêu tộc còn dễ chấp nhận hơn. Sau khi thi lễ với Lạc Bắc, hai tên đệ tử Nga mi dẫn hắn vào bên trong, đồng thời nói với hắn, hiện tại sư tôn tới một thị trường giao dịch. Chắc không có trong sư môn. Có điều sư tôn đã căn dặn nói rằng đồ vật mà lão đầu tử của trạm châu trạch địa đưa tới đã chuyển về thương lãng cung. Đây là cái gì? Trong một cái động bên dưới động phủ ngầm của bích căng sơn nhân, lạc bắt nhìn 15 hạt châu màu đen trong một cái túi tơ màu xanh mà hỏi. Đừng gần bên cạnh hắn là một bóng người gần như trong suốt, hơi thở và pháp lực dao động được che giấu rất tốt. Người đó chính là thống lĩnh ảnh la sát, nguyệt ẩn. Lạc Bắc vẫn mặc cái pháp y màu đen, rõ ràng là phân thân. Chỉ có điều cho dù với Tu Vi và con mắt của Nguyệt ẩn cũng không nhận ra. Hiện tại 15 hạt châu màu đen đó chính là một trong những vật mà lão đầu tử bán diện nhân ma của trạm châu trạch địa gửi cho hắn. Những hạt châu đó to bằng quả trứng chim bồ câu, bề mặt sáng bóng, nhìn giống như một thứ trân châu màu đen. Tuy nhiên chúng lại tản ra từng làn hơi thở lạnh lẽo. Hơn nữa Lạc Bắc hiểu rõ... Thứ mà lão đầu tử đưa tới chắc chắn không phải là một vật tầm thường. Cái này chính là quả quỷ kiểm hoa. Nguyệt ẩn trả lời lạc bắc, quỷ kiểm hoa là một thứ hoa cỏ độc đáo của trạm châu trạch địa chúng ta, sinh trưởng ở nơi có khí âm lệ cực nhiều. Cứ trăm năm chúng mới nở hoa, ngàn năm mới kết quả. Những trái của chúng ẩn chứa khí âm lệ kinh người, ngoài ra còn có một thứ dược tính mê hoặc thần hồn cực mạnh. Cho dù người tu đạo có tu vi cực cao trong ma môn chúng ta cũng không thể nào ngăn cản nổi. Nếu muốn luyện hóa cũng rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Lão giao cho ta quỷ kiểm hoa để dùng vào việc gì? Lạc Bắc tập trung nhìn hơn 10 viên tinh thạch trong suốt màu vàng trên bàn, còn đây là cái gì? Nguyệt ẩn nói, thứ này là thiên nguyên hoàng tinh. Thiên nguyên hoàng tinh, Lạc Bắc hơi giật mình. 10 viên tinh thạch trong suốt trước mặt hắn đều có hình lục lăng như được thiên nhiên hình thành. Dài tới hai thước. Mỗi một viên đều hết sức nặng. Đối với thiên nguyên hoàng tinh, lúc trước lạc bắt có. Đọc qua một chút giới thiệu trong điển tịch. Thiên nguyên hoàng tinh có tính chất vô cùng cứng rắn, thậm chí còn hơn cả hỗn nguyên tinh kim và huyền thiên ô kim. Sử dụng nó để luyện chế phôi của pháp bảo thì cho dù loại nào cũng sẽ rất trắng chắc. Nó là một thứ nguyên liệu để luyện chế pháp bảo còn hơn cả hỗn nguyên tinh kim và huyền thiên ô kim. Nhưng đáng tiếc là loại tinh thạch này có thứ tính chất quái dị. Nó có một thứ đặc tính đó là sau khi bị chân hỏa nấu chảy, đông lại thì mặc dù mức độ cứng trắng tăng lên nhưng lại hết sức giòn, chỉ cần va chạm mạnh là vỡ vụn. Một thứ đặc tính nữa của nó là mức độ phù hợp với nguyên khí của trời đất so với các thứ kim loại khác kém hơn nhiều. Rất khó dung hợp với các loại tinh kim khác. Hơn nữa, nó không thể giữ hay dung hợp các loại nguyên khí của trời đất. Với hai thứ đặc tính đó khiến cho thiên nguyên hoàng tinh trở thành một thứ vất đi trong luyện pháp bảo. Bởi vì gần như toàn bộ thay thể pháp bảo đều cần phải được chân hỏa làm tan chảy sau đó mới ngưng tụ tạo ra hình dạng pháp bảo. Nhất là thiên nguyên hoàng tinh không thể cắt gọt thì chỉ có thể hòa tan mới tạo ra được hình dạng, bố trí vào trận pháp. Nhưng sau khi sử dụng lửa làm tan chảy, tạo hình xong, Thiên nguyên hoàng tinh lại trở nên rất giòn, cho dù bố trí ở trận pháp cũng không thể hấp thu được linh khí của trời giấc. Quỷ kiểm hoa và thiên nguyên hoàng tinh được lão đầu tử đưa tới đây dành cho thi thần của ngươi. Nguyệt ẩn cũng không nói nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề. Chuẩn bị cho thi thần. Lạc Bắc hơi ngạc nhiên nhìn Nguyệt ẩn. Đúng vậy. Nguyệt ẩn gật đầu, lúc trước lão đầu tử chỉ biết ngươi có một con thi thần. Vốn lão nhân cũng không hiểu biết nhiều về các loại pháp quyết luyện thi, đồng thời cũng thấy nó không quá mạnh nên không để ý, nhưng sau khi nghe nói thi thần của ngươi cắn nuốt cái thân thể của kỳ liên liên thành, lão cảm thấy hứng thú liền xem một số điển tịch liên quan tới thi thần. Kết quả lão biết thi thần tương đương với một cái pháp bảo có thể trưởng thành. Nếu để tâm luyện chế thì uy lực càng về sau lại càng khả quan. Lão thấy trong điển tịch có ghi lại rằng thời thường cổ có một người tu đạo được gọi là Bạch Chúc Pháp Sư Chuyên Luyện Thi Thần. Người đó từng giết mấy người tu đạo Nguyên Anh Kỳ, thậm chí có cả một người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành. a, Lạc bắt chấp mắt. Chuyện Thi Thần tương đương với một cái Pháp Bảo Trưởng Thành thì hắn biết. Nhưng hắn không ngờ Thi Thần lại có thể giết được người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành. Sự phát hiện đó khiến cho lão đầu tử thêm hứng thú. Lão biết sự hiểu biết của ngươi về thi thần là tới từ pháp quyết của phái Bắc Mang cũng không nhiều hơn lão. Cho nên lão đã xem rất nhiều điển tịch. Nguyệt ẩn nói tiếp, sau khi có thi thần việc luyện nó hết sức đơn giản. Chỉ cần cung cấp đủ âm khí để cho thi thần ăn kim ngọc là được. Nhưng tới một mức độ nhất định thì thi thần tiến cấp sẽ rất khó khăn. Bởi vì lúc đó, mức độ cứng trắng của thân thể thi thần gần như vượt qua tất cả các loại sắt thép. Có nuốt cũng chỉ tương đương với nuốt bả, chỉ tiêu hao âm khí trong cơ thể nó mà không có tác dụng với thi thần. Lão nhân xem tới đây thì hiểu được muốn để cho thi thần tăng cấp thì phải cung cấp cho nó tinh kim tinh thạch cứng trắng hơn bản thân nó. Nhưng lão nhân nghĩ mãi cũng không hiểu được vì như thế chỉ giúp cho thân thể của thi thần mạnh lên, giống như một cái hạo thiên kính. Theo lý mà nói thì tốc độ phi độn của nó phải kém hơn so với người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành. Mà người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành cho dù không đánh được thi thần cũng có thể bỏ trống. Thậm chí có thể vượt qua thi thần mà tấn công người điều khiển. Nhưng tại sao lại bị giết chết? Dường như bán diện nhân mà biết Lạc Bắc sẽ thắc mắc điều này nên cố tình nói cho Nguyệt ẩn. Nên khi nguyệt ẩn thuật lại cũng giống như bán diện nhân ma đang nói, sau đó lão lại tìm được một số ghi chép của người tu đạo thường cổ thì mới phát hiện ra khi thi thần tới một mức độ nhất định thì không chỉ thân thể mà cả đại đang trong cơ thể của nó cũng lớn mạnh. Luyện thi thần tới một mức độ nhất định nó có thể phun ra huyền sát âm khí, phá hủy pháp bảo. Lão đầu tử còn điều tra được sở dĩ thi thần của Bạch Chúc Pháp sư lợi hại như vậy là do ăn được nhiều nguyên liệu độc đáo cho nên khí đối địch phun ra hơi thở so với thi thần có trình độ ngang nhau thì lợi hại hơn nhiều. Nói vậy thì quỷ kiểm hoa cũng là một thứ nguyên liệu độc đáo. Lạc Bắc liếc mắt nhìn Nguyệt ẩn mà hỏi. Suy nghĩ của hắn cũng hết sức nhạy bén. Nghe Nguyệt ẩn nói vậy, Lạc Bắc cũng biết thiên nguyên hoàng tinh có thể làm cho thi thần mạnh lên. bởi vì thiên nguyên hoàng tinh còn cứng hơn thân thể của thi thần nhiều. Mà thi thần ăn những thứ này chỉ dùng âm nguyên từ từ luyện hóa, dung hợp tạo ra thân thể chứ không phải sử dụng chân hỏa để hòa tan nên thiên nguyên hoàng tinh sẽ không có đặc tính biến đai. Mà lúc trước, Nguyệt ẩn có nói tới trong quỷ kiểm hoa có dược tính mê hoặc thần hồn, chắc là một trong những thứ làm cho hơi thở của thi thần trở nên độc đáo. Đúng vậy. Quả nhiên Lạc Bắc vừa mới dứt lời, Nguyệt ẩn liền gật đầu, Quỷ kiểm hoa chính là một trong những thứ đặc biệt mà Bạch Chúc Pháp sư dụng để luyện thi thần. Mà quỷ kiểm hoa, chúng ta không thể luyện hóa nhưng thi thần là vật thi luyện có thể sử dụng nó. Sau khi luyện hóa quỷ kiểm hoa xong, khí âm lệ và dược tính của nó sẽ nằm trong nội đan của thi thần. Đến lúc đó, khi thi thần phun ra huyền sát âm khí có tác dụng gây hỗn loạn thần hồn. Chỉ cần phun ra một hơi rất dễ khiến cho đối phương đầu vạn mắt hoa, khó thi triển pháp thuật. Bạch Chúc Pháp Sư dựa vào sự lợi hại của hơi thở thi thần mới giết được người tu đạo cấp bậc nguyên anh Đại Thành. Mà lão đầu tử còn điều tra được Bạch Chúc Pháp Sư có rất nhiều nguyên liệu khác. Chỉ có điều hiện giờ cơ bản chúng đã mất tích. Nhưng khi đó Bạch Chúc Pháp Sư cũng chỉ có ba quả quỷ kiểm hoa. Lão đầu tử thấy với trình độ thi thần của ngươi hiện nay, luyện hóa 15 quả quỷ kiểm hoa này cùng với thiên nguyên hoàng tinh thì uy lực cũng rất khả quan. Có lẽ có thể so đấu với thi thần của Bạch Chúc Pháp Sư. Tâm niệm của Lạc Bắc mới động, một cơn gió lạnh đã từ cửa động thổi vào. Cơn gió lạnh khiến cho toàn bộ hơi nóng giảm xuống đó chính là do thi thần của Lạc Bắc tạo ra. Lần trước sau khi về từ Nam Thiên Môn, Lạc Bắc đã để thi thần trong động phủ của thần Kiêu Vương cho bảo vệ. Hiện tại mặc dù Lạc Bắc chỉ có phân thân ở ngoài nhưng thi thần dưới sự điều khiển của hắn vẫn lập tức lao tới. Sau khi ăn kỳ liên liên thành xong, Hiện tại trên người thi thần có một làn ánh sáng màu trắng với pháp lực đao động cực kỳ dậy khiến cho không khí xung quanh người nó đều bị đóng băng. Nó khiến cho dưới chân của thi thần như dẫm lên một cái đĩa băng băng. Thân thể của thi thần bây giờ nhìn sáng bóng không còn sự âm trầm khủng bố, mà có thứ phong thái trang nghiêm. Hiện tại, sau khi thi thần đi vào, Lạc Bắc lập tức ra lệnh cho nó ăn quỷ kiểm hoa và thiên nguyên hoàng tinh. Nó lập tức há mồm hút lấy một quả quỷ kiểm hoa và một viên thiên nguyên hoàng tinh. Ngay tức khắc, ánh sáng bên ngoài cơ thể của nó hơi rối loạn. Lạc Bắc biết mặc dù Nguyệt ẩn nói như vậy nhưng để tìm ra được những điều đó, bán diện nhân mà chắc chắn phải mất rất nhiều công sức. Bây giờ, sắp tới gần ngày khai sơn lập phái nên Lạc Bắc cũng không muốn mất thời gian. Nếu như thi thần có thể tiến cấp trước ngày khai sơn lập phái thì thực lực của Lạc Bắc cũng mạnh hơn. Còn có một thứ phải giao cho ngươi. Sau khi thấy Lạc Bắc gọi thi thần tới cho ăn quỷ kiểm hoa và thiên nguyên hoàng tinh, Nguyệt ẩn nói, nhưng sau khi nghe nói ngươi định khai sơn lập phái, lão đầu tử thay đổi ý định muốn tới ngày đó sẽ cho ngươi mang tới cho ngươi. Ngoài ra, còn có một lễ vật đặc biệt mà lão đầu tử nói nếu ngươi thấy sẽ rất vui. Lễ vật đặc biệt Lạc Bắc ngẩn người. Trên gương mặt gần như trong suốt của Nguyệt ẩn xuất hiện một nụ cười. Y không nói gì, chỉ vỗ tay. Khi tiếng vỗ tay của Y mới vọng ra ngoài, Lạc Bắc lập tức cảm nhận có hơn 10 làn hơi thở quen thuộc tiến vào. Hắn lập tức ngẩng phát đầu lên rồi sau đó liền nhìn thấy Thi Kiếm, Vân Viện và mấy người đệ tử từ hàng tỉnh trai xuất hiện trong tầm mắt của mình. Chương 458, Có Thần Thức, Hóa Sinh Linh, Chưởng Giáo vân viện và hơn mười đệ tử từ hàng tỉnh trai vừa nhìn thấy lạc bắc lập tức thi lễ với hắn. vân viện thi kiếm tử lăng nhìn thấy đám đệ tử từ hàng tỉnh trai trong mắt lạc bắc hơi mờ đi một chút. đối với rất nhiều trưởng giáo cho dù lâu ngày không gặp đệ tử của mình cũng không mất bình tĩnh như lạc bắc bây giờ nhưng đó cũng là sự khác nhau giữa lạc bắc và nhiều người tu đạo khác. đám đệ tử từ hàng tỉnh trai cùng với hắn đồng sinh đồng tử. Bất chấp tính mạng bảo vệ Lạc Bắc. Đối với hắn mà nói, bọn họ không chỉ là đệ tử mà minh nhược giao cho mình mà còn là bằng hữu. Người thân. Mà vào lúc này, tất cả đệ tử từ hàng tỉnh trai đang thi lễ với Lạc Bắc cũng không giữ được bình tĩnh. Lạc Bắc là trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai, cũng là chủ nhân của từ hàng tỉnh trai. Trong suy nghĩ của các nàng thì Lạc Bắc cũng không khác gì minh nhược. Chỗ nào có Lạc Bắc thì chỗ đó chính là từ hàng tỉnh trai. Cho dù các nạn ở trạm châu trạch địa có an toàn tới mấy thì đối với họ, về bên cạnh Lạc Bắc mới chính là về từ hàng tỉnh trai. Vân viện, thi kiếm, tu vi của các ngươi đều tăng lên rồi. Nhìn thấy đám đệ tử của từ hàng tỉnh trai, Lạc Bắc mất bình tĩnh một lúc mới thốt ra được câu đó. Hiện tại cho dù Lạc Bắc không cần hỏi cũng biết bán diện nhân mà chắc chắn có sự quan tâm tới đám đệ tử của từ hàng tỉnh trai. Mà tu vi của đám đệ tử từ hàng tỉnh trai cũng có mức độ tăng lên khác nhau. Như pháp lực dao động của đám người vân viện không rõ ràng, chứng tỏ đã đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh của tỉnh niệm thông minh quyết. Mà thi kiếm trước đó đã tu luyện tới tầng thứ tư thì bây giờ cũng đã đột phá tới tầng thứ bảy của kiếm tâm thông minh. Lạc Bắc biết cho dù là trận chiến núi Đại Đông, hay che chở cho mình chạy trốn dưới sự đuổi giết của kỳ liên liên thành. Trải qua vô số trận chiến, Tâm tính của các nàng và ý chí đều được tôi luyện. Nên trong quá trình tu luyện tiếp theo, đám đệ tử từ hàng tỉnh trai đều nhận được những mối lợi rất lớn. Nhưng nếu theo tốc độ tu luyện bình thường, thì tu vi của họ cũng không thể tiến nhanh như vậy. Lạc Bắc là trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai. Hiện tại hắn thành lập cơ sở tại Thương Lãng Cung, nếu không có đệ tử của từ hàng tỉnh trai thì như thế nào? Trên thực tế... thậm chí bán diện nhân ma có thể giữ đám đệ tử của từ hàng tỉnh trai coi như là làm con tin. nhưng lúc này lão lại đưa trả những người của từ hàng tỉnh trai về bên cạnh lạc bắc. hơn nữa lão còn cẩn thận đảm bảo cho bọn họ tới được thương lãng cung, còn châu nguyệt ẩn và đông bất cố tới đón về. lão đầu tử của trạm châu trạch địa đã dùng hành động thực tế để chứng tỏ thành ý lớn nhất của mình. mà đó cũng chính là điều mà lạc bắc hy vọng được thấy nhất. lôi hỏa thần tháp Trong một cái góc khuất tại bí thị Nam Thiên Môn, Nam Cung Tiểu ngôn đeo mặt nạ ngồi bán hàng giống như những tên tán tu khác đang lặng lẽ suy nghĩ. Tuy rằng những người tu đạo khác và ngay cả người thanh niên tranh giành với lạc Bắc trong hội đấu giá không biết được thân phận thực sự của hắn nhưng cái chuyện ngày hôm đó vẫn lan ra ngoài. Rất nhiều tán tu vẫn lấy giao dịch ở Nam Thiên Môn để kiếm sống cũng đều nghe nói trong hội đấu giá của Trân Bảo các hôm đó xuất hiện bốn người vô cùng xa xỉ, thậm chí còn có cả Hoàng Sa Thần Đao. Những thứ mà bọn họ mua cũng không tránh khỏi lan ra ngoài. Đối với Nam Cung Tiểu Ngôn đã đoán ra được thân phận của đám người Lạc Bắc mà nói thì chuyện Lạc Bắc mua phương pháp luyện chế lôi hỏa thần tháp gần như khiến cho một trong những đệ tử nổi bật của cung Luân cảm thấy hồi hộp. Nam Cung Tiểu Ngôn biết lôi hỏa thần tháp là một cái pháp khí phòng ngự. Mà nó cũng chỉ có tác dụng phòng ngự cho đồng phủ hay sơn môn. Lạc Bắc lấy cái thứ đó để làm gì? Đấy cũng là mấy vấn đề mà trong những ngày qua năm Cung Tiểu Ngôn suy nghĩ. Mà vừa rồi, Nam Cung Tiểu Ngôn nghe một người ngồi cạnh nói chuyện phím biết được trong những ngày qua, trân bảo các mua tử ô thiên tinh và hát phong thạch với bất cứ giá nào. Tử ô thiên tinh là một loại ngọc thạch có thể tự động hút lôi cương. Còn hát phong thạch là một trong những vật liệu chuẩn bị cho trận pháp thu hút thiên hỏa. Những thứ vật liệu này chính là dùng để luyện chế pháp bảo hay lô đỉnh thường dai. Đối với những người khác thì Trân Bảo các Thu mua những thứ đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với một người cẩn thận và hết sức cảnh giác như Nam Cung Tiểu Ngôn mà nói thì y có thể liên hệ được chuyện đó với chuyện Lạc Bắc mua phương pháp luyện chế lôi hỏa thần tháp. Gần như Nam Cung Tiểu Ngôn có thể khẳng định hiện tại Trân Bảo các Thu mua những thứ đó là để cho Lạc Bắc luyện chế lôi hỏa thần tháp. Hiện tại Lạc Bắc cần nhiều nguyên liệu luyện chế lôi hỏa thần tháp để làm gì, chẳng lẽ hán định. Mặc dù đã quyết định ẩn cư ở Nam Thiên Môn, không để ý tới tranh đấu của người trong giới tu đạo nhưng khi trong đầu có được đáp án, Nam Cung Tiểu Ngôn vẫn cảm thấy căng thẳng và kinh hãi. Nếu đúng như vậy, Nam Cung Tiểu Ngôn hiểu rõ chuyện này có nghĩa thế nào? Nó có nghĩa là có một thứ thế lực cực mạnh đang bắt đầu khai chiến với Cung Luân. Mà đối với sự hiểu biết của Nam Cung Tiểu Ngôn về Hoàng Vô Thần, Cung Luân sẽ không ngồi yên để cho đối thủ ra tay. Chỉ có điều không biết Hoàng Vô Thần sẽ dùng cách gì để ra tay mà thôi. Nhưng cho dù Công Luân và Hoàng Vô Thần dùng cách gì thì Nam Cung Tiểu Ngôn cũng biết rằng sẽ có một trận đại chiến lớn hơn sẽ mở màn đối với Công Luân. Bởi vì y biết rõ lực lượng mà Lạc Bắc nắm trong tay hiện nay so với Húng Vô Tầm còn khó đối phó hơn. Một trận chiến lớn như vậy sẽ khiến cho càng thêm nhiều thế lực và nhiều người bị cuốn vào. Trong động phủ của Thần Kiêu Vương, Phân thân của Lạc Bắc đang mặc pháp y màu đen nhắm mắt đứng dưới thông thiên diệu thụ. Còn bản tôn của Lạc Bắc thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh dòng linh tuyền. Linh khí trời đất xung quanh tràn vào người hắn với một tốc độ kinh người. Hiện tại Lạc Bắc đã thu hồi toàn bộ thần niệm, thông không điều khiển phân thân của mình, dốc sức tu luyện bổ sung khí huyết và chân nguyên trong cơ thể. Từ khi gặp đông bất cố, thi thần bắt đầu luyện hóa quỷ kiểm hoa và thiên nguyên hoàng tinh đã qua được ba ngày. Bất ngờ, bản tôn của Lạc Bắc thôi không tu luyện. Linh khí đang tràn vào trong cơ thể hắn lại trở nên từ từ. Còn phân thân đang đứng sau bản tôn của hắn lại mở mắt. Tại sao lại dừng tu luyện? Vào lúc này trong sơn cốc, đồng nhang đang hái linh dược lập tức quay người hỏi Lạc Bắc. Bởi vì khác với mọi người, Lạc Bắc không phải để ý tới dược lực cho nên trong ba ngày qua, đồng nhang sử dụng đan dược giúp đỡ để cho tốc độ hồi phục chân nguyên và khí huyết của hắn tăng nhanh. Đông Nhan có thể cảm nhận được nếu hôm nay tiếp tục tu luyện bản tôn của Lạc Bắc có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu không có gì đặc biệt thì theo lý mà nói hắn sẽ không ngừng tu luyện. Ta cảm giác thi thần đã có sự biến hóa, dường như là muốn tăng cấp. Phân thân của Lạc Bắc nhìn Đông Nhan mà trả lời, hình như nó vẫn còn đang hấp thu một ít quỷ kiểm hoa và thiên nguyên hoàng tinh. Ta muốn đi xem thi thần hấp thu mấy thứ đó để tiến cấp. Thi thần tiến cấp. Đông Nhan vừa mới nghe Lạc Bắc nói vậy, nét mặt lập tức trở nên vô cùng hưng phấn như muốn đi theo Lạc Bắc để xem thi thần tiếng giai như thế nào. Nhưng đột nhiên, Đông Nhan vội vàng lướt tới một phía của thông thiên diệu thụ. Trên một khoảng đất trống ở đó có bố trí hai cái trận pháp tụ linh nhỏ để cho linh khí tập trung nhiều thêm. Bên trong hai cái trận pháp tụ linh đó, Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết đang ngồi xếp bằng. Trên người Nạp Lan Nhược Tuyết tỏa ra một vần sáng màu trắng. Còn trên người thái thúc lại lóe lên ánh sáng màu tím giống như tia chớp. Cả hai đang dốc hết sức tu luyện. Mặc dù hai người tu luyện toàn là những công pháp đứng dầu nhưng hấp thụ linh khí không được bằng vòng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc. Cho nên trận pháp tụ linh có tác dụng đối với cả hai, còn với Lạc Bắc lại không có tác dụng gì cả. Bởi vì linh khí xung quanh còn chưa được trận pháp tụ linh hút tới đã bị hắn hút hết. Gần chỗ thái thuốc và nạp lan nhược tuyết có đặt một cái lò luyện đang màu lục. Bên trong lò đang có một thứ nước thuốc màu đen đang sôi sùng sục đang luộc một viên thuốc. Viên thuốc đó chính là độc lông đan. Chương 459, 3 ngày Người thuộc sơn tới Độc lông đang vốn có màu đen nhưng hiện tại lại xuất hiện thứ ánh sáng màu đồng. Vào lúc này Sắc mặt của Đông Nhan có chút khẩn trương, vừa quan sát màu sắc vừa ngửi mùi. Đồng thời nàng liên tục bỏ vài thứ linh dược và đang dược vào trong hiển nhiên là để loại trừ độc tố của độc Long đan, nhưng vẫn giữ được công hiệu kỳ lạ của nó. Đông Nhan Chẳng phải ngươi vẫn muốn có một dược đồng hay sao? Lạc bắt nhìn Đông Nhan đứng trước lò luyện đan rồi cầm lấy một cái hộp ngọc trước mặt mình. Trên cái hộp ngọc đó có dán một tấm bùa màu đó. Bên trong là một cây hà thủ ô hình người. dưới lớp vỏ của nó nhìn như có huyết mạch và đồng thời còn như đang cử động cái hà thủ ô hình người đó chính là hà ô tinh trong kho của trân bảo cát thứ hà ô tinh này có thể tăng cường khí huyết chân nguyên thậm chí ngay cả người tu đạo nguyên anh kỳ sử dụng xong lập tức tăng tuổi thọ của nguyên anh vốn nó được để cho lạc bắc sử dụng giúp cho bản tôn của hắn nhanh chóng hồi phục nhưng hiện tại lạc bắc lại không sử dụng mà đi hỏi đông nhang một câu như vậy ngay khi dứt lời Một làn pháp lực dao động rồi một vầng ánh sáng màu trắng ngà từ trong tay áo của lạc bắc bay ra bao phủ hà ô tinh. Lạc bắc búng ngón tay một cái đột nhiên như có một sợi tơ phun ra. Rồi một vần sáng màu tím bị ánh sáng trắng ngà bao phủ lôi ra ngoài trong nháy mắt hóa thành hình dạng của một đứa bé mập mạp. Rồi sau đó một vần sáng trắng ngà từ trong tay lạc bắc bay ra chui vào trong mi tâm của đứa bé đó. Ngay lập tức. lạc bắc chỉ một cái vào không trung khiến cho đứa bé đó lập tức biến mất vào trong hà ô tinh đa tạ tiên sư giúp đỡ ta mở thần trí hà ô tinh ở trong hộp ngọc lập tức biến thành một đứa bé mập mạp nhảy xuống đất rồi quỳ gối dập đầu với lạc bắc sau đó lên tiếng với một thứ âm thanh lắp bắp a lạc bắc ngươi đã lĩnh ngộ toàn bộ chân linh bảo điển thấy cảnh đó đông nhan giật mình rồi lập tức hiểu ra từ hôm nay trở đi ngươi ở bên cô ấy Làm dược đồng giúp đỡ Có lẽ ngươi sẽ có được nhiều thứ lợi Lạc bắt mỉm cười Gật đầu rồi nói với đứa bé do Hà Ô Tinh biến thành Đa tạ tiên sư Đứa bé dập đầu một cái rồi đứng dậy Chạy tới bên cạnh đông nhan Đứa bé do Hà Ô Tinh biến thành chạy Với tốc độ cực nhanh hoàn toàn khác hẳn Với ngoại hình của nó Ta đi xem thi thần trước rồi nói sau Lạc Bắc gật đầu với Đông Nhan rồi lập tức hóa thành một vần sáng màu đen mà biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Cái tên này. Đông Nhan lắc đầu. Giơ tay một cái đã giúp Hạ Ô Tinh có được thần thức, tương đương với việc sáng tạo ra một cái sinh linh. Hơn nữa thứ linh dược biến thành sinh linh này vốn biết các loại dược tính, làm dược đồng rất tốt. Hiện tại, Đông Nhan cũng phải thừa nhận mỗi cử động của Lạc Bắc đều thể hiện phong cách của một vị tông sư. Rắc rắc. Lớp tường băng vỡ vụn rồi Lạc Bắc xuất hiện. Lạc Bắc quan sát qua tình hình cái hang mà thi thần ngồi và nó. Hiện tại trên người thi thần không còn có một chút khí âm lệ tràn ra mà giống như được tạc từ thứ ngọc thạch màu vàng nhạt. Dường như do thân thể của nó quá cô động cho nên khí âm lệ trong cơ thể không hề lộ ra ngoài. Tuy nhiên hơi thở lạnh lẽo của nó so với trước đó còn nhiều hơn mấy lần. Cho nên xung quanh thi thần chừng mười trường xuất hiện một lớp băng thật dày. Ngay cả lối ra vào cũng bị bít chặt. Mà pháp lực dao động trên người thi thần đã không còn là dải sáng màu trắng mà trở nên mạnh hơn nhìn giống như một cây kiếm băng đang bao quanh người nó. Chỉ cần nhìn pháp lực dao động như vậy cũng có thể thấy được thi thần nhất định muốn tiến cấp. Hiện tại trước mặt thi thần còn thừa 7 viên quỷ kiểm hoa và 9 viên thiên nguyên hoàng tinh. Có thể nói chỉ luyện hóa 8 quả quỷ kiểm hoa, thi thần của lạc bắc có thể tiến cấp. Điều này chứng tỏ khí âm lệ bên trong quỷ kiểm hoa không hề ít. Lạc Bắc nhìn thi thần. Tâm niệm của hắn mới động, pháp lực dao động quanh người nó như những cây kiếm băng lập tức biến mất. Cho thấy sau khi thi thần tiến cấp thì không chỉ có khí âm lệ mà ngay cả pháp lực dao động cũng có thể giấu đi. Đối với Lạc Bắc mà nói thì thi thần giống như một cái pháp bảo được luyện bằng máu của mình. Chỉ cần ra một cái mệnh lệnh. Thi thần có thể tự động tấn công đối thủ giống như một cái pháp bảo có thể tự động tấn công và phòng thủ. Sau khi lấy ra thì không cần phải khống chế, bản thân có thể sử dụng pháp bảo và pháp thuật khác. Hiện tại thi thần có thể giấu được pháp lực dao động trên người lại càng tăng thêm khả năng mê hoặc đối thủ. Trong tình huống không bị chú ý, nó đột nhiên tấn công thì uy lực chắc chắn là kinh người. A, lạc bắc kiểm tra thấy thi thần có thể thu được pháp lực dao động thì hơi vui sướng. Hắn tiếp tục quan sát thi thần. Khi nhìn vào đôi mắt của nó, hắn chỉ cảm thấy bên trong như có một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên. Cũng may là tu vi của lạc bắc rất cao cho nên nhìn vào thứ ánh sáng đó cũng chỉ có chút rung động. Ngây ngất. Chuyện này lúc trước không hề có. Ánh sáng trong đôi mắt của thi thần có thể làm cho tâm thần của lạc bắc lay động thì ít nhất cũng tương đương với một cái pháp bảo làm rối loạn lòng người. Vốn Lạc Bắc định thử xem uy lực hơi thở hiện tại của thi thần, nhưng khi nhìn thấy chỉ riêng ánh mắt của nó đã có uy lực như vậy, hắn lập tức thi triển Tỉnh Niệm Thông Minh Quyết đặt trước mặt mấy lớp hộ thuẫn trong suốt rồi sau đó trên đỉnh đầu Lạc Bắc xuất hiện một phần lôi quang màu tím, ngưng tụ thành một thứ giống như quả cây ô liu chiếu rọi ánh sáng màu tím ra xung quanh. Cái pháp thuật này chính là Tử Lôi Đạo Quả trong đạo Tàng Chân Nguyên Diệu Yếu. Nếu tu vi chưa tới Nguyên Anh kỳ thì không thể sử dụng. Nó chuyên dùng để loại bỏ khí âm tà. Sau khi chuẩn bị xong, Lạc Bắc mới có ý nghĩ lệnh cho thi thần phóng một làn hơi thở về phía mình. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng sen lẫn ánh sáng trắng từ miệng của thi thần phun ra. Làn hơi thở đó vừa được phun ra, nhiệt độ trong động lập tức giảm xuống mấy chục độ, không khí xung quanh liền biến thành những đóa hoa băng. Cả cái động lập tức mù mịt, không nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Lạc Bắc đang đứng đối diện với thi thần cũng giật mình. Tử lôi đạo quả trên đỉnh đầu của hắn lập tức hạ xuống khiến cho một làn ánh sáng tím lóe lên mới trở lại bình thường. Hơi thở của thi thần quả nhiên là lợi hại. Nó đúng là có thể tự mình đánh chết một người tu đạo nguyên anh kỳ. Không biết mấy loại nguyên liệu nâng cao thực lực của thi thần mà bán diện nhân ma tiền bối nói là cái gì? Ta phải hỏi đông bất cố mới được. Sau khi giật mình, lạc bắt lập tức trở lại bình thường nhưng ý nghĩ đó cũng xuất hiện trong đầu hắn. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị pháp thuật phòng ngự nhưng hơi thở của thi thần vẫn làm cho chân nguyên di chuyển trong cơ thể của Lạc Bắc chậm lại. Mà ánh sáng màu vàng có trong huyền sát âm khí còn có tác dụng nhiễu loạn tinh thần mạnh hơn cả ánh mắt của nó. Nếu như hắn không chuẩn bị trước thì Lạc Bắc có thể khẳng định cho dù là chính mình cũng phải mất chừng hai hơi thở mới có thể hồi phục, thoát khỏi cảnh đầu ván mắt hoa. Để cho một người tu đạo Nguyên Anh Đại Thành bị rối loạn trong chừng hai hơi thở, Cho dù chưa tính tới huyền sát âm khí thì uy lực rối loạn tinh thần cũng tương đương với một thứ pháp bảo cấp kim tiên chuyên rối loạn lòng người. Lạc bắt cảm giác được hiện tại uy lực hơi thở của thi thần có thể đạt tới khoảng cách 10 trượng, Mà hiện tại với lực lượng và tốc độ của thi thần, trong vòng hai hơi thở cũng đủ tới bên cạnh người tu đạo. Cho nên nếu không có sự đề phòng, không có pháp bảo độc đáo thì có lẽ ngay cả người tu đạo nguyên anh kỵ cũng không phải là đối thủ của thi thần. Thực lực của thi thần như vậy tương đương với bên cạnh Lạc Bắc xuất hiện thêm một tên thị vệ Nguyên Anh Trung Kỳ. Hơn nữa đúng với những gì mà bán diện nhân ma tìm hiểu, chỉ cần có nguyên liệu thích hợp, việc luyện thi thần đơn giản hơn luyện pháp bảo rất nhiều. Đối với tất cả những người tu đạo mà nói thì một vài nguyên liệu thượng cổ đã biến mất không thể tìm thấy. Những thứ vật liệu cứng hơn thiên nguyên hoàng tinh càng khó tìm thấy. Sau khi thi thần ăn quỷ kiểm hoa và thiên nguyên hoàng tinh muốn tăng cấp lại càng khó hơn, Nhưng đối với Lạc Bắc mà nói thì chuyện này hoàn toàn khác. Chương 460: Thái độ của Thục Sơn. Hiện tại hắn đang nắm trong tay một vài ảo diệu về thế giới nằm của Nam Thiên Môn. Hắn có trận pháp thượng cổ truyền tống tới Tử Kim Hư không? Mà Tử Kim Hư không vô cùng rộng lớn, hơn nữa bên trong không gian loạn lưu có rất nhiều thứ tinh kim kỳ lạ mà dưới đất không có. muốn tìm những thứ cứng trắng hơn thiên nguyên hoàng tinh cũng có thể được hơn nữa trong kế hoạch của lạc bắc sau khi vào tử kim hư không tìm kiếm thiên thần tinh thạch sẽ bắt đầu thăm dò những khu vực khác của nam thiên môn dù sao thì hiện tại hắn có thể khẳng định được nam thiên môn chính là khu vực giao dịch và tập trung của người tu đạo thời cổ bố trí rất nhiều trận pháp truyền tống ngầm bên dưới Nói không chừng trong số những trận pháp đó còn có những trận pháp nguyên vẹn giống như trận pháp truyền tống tới tử kim hư không. Thậm chí chúng có thể tới được một vài nơi mà người tu đạo hiện tại không thể tới, hoặc là những nơi mà người tu đạo không hề xuất hiện. Nói không chừng những chỗ này có thể tìm kiếm được những thứ nguyên liệu đã biến mất nâng cao thực lực của thi thần. Hiện tại còn có bảy quả quỷ kiểm hoa và chính viên thiên nguyên hoàng tinh. Mà nhìn thi thần thì có luyện hóa thiên nguyên hoàng tinh cũng không còn tác dụng. Nhưng nếu nó luyện hóa quỷ kiểm hoa chắc chắn sẽ giúp cho thi thần tăng cao uy lực. Cho nên sau khi thử hơi thở của thi thần, Lạc Bắc liền ra lệnh cho nó luyện hóa mấy quả quỷ kiểm hoa còn lại. Nhưng đúng vào lúc này, một làn hơi thở quen thuộc cũng lướt vào trong động. Chưởng giáo Âm thanh của vân viện vọng vào. Có chuyện gì? Lạc Bắc lên tiếng hỏi. Hắn đã sớm cảm giác được Vân Viện tới. Mà hiện tại Vân Viện phụ trách truyền tin từ Nga Mi tới đây. Người con gái có nhan sắc bình thường nhưng tâm trí và cứng rắn đó hiện giờ chỉ còn kém minh nhược một bậc. Lạc Bắc cảm nhận cho thêm một chút thời gian nữa. Nàng có thể đạt tới cảnh giới như minh nhược. Người của Thục Sơn tới thông báo với Nga Mi. Bọn họ đang ở cửa Nga Mi chờ, muốn được cầu kiến trưởng giáo. Trong Thục Sơn có người tới gặp ta. lạc bắc nhướng mày như định lao đi ngay nhưng hắn lập tức dừng lại vung tay phát ra bảy vần sáng màu đỏ bao phủ lấy thi thần phong ấn nó lại mà thu vào trong cơ thể sau đó lạc bắc mới hóa thành một vần sáng màu đen lao về phía trận pháp đi tới nga mi bầu trời bên ngoài nga mi lất phất những làn mưa bụi lạc bắc trầm mặc xuất hiện nơi cửa của nga mi rồi phi độn giữa làn mưa bụi dữ không trung Hiện tại còn cách ngày mà hắn ước hẹn với Đông Bất Cố và Vũ Sư Thanh chỉ còn có 3 ngày. Yêu vương liên thai đã được Bích Căng Sơn Nhân luyện lại. Lần này đối với Bích Căng Sơn Nhân mà nói việc luyện lại yêu vương liên thai hoàn toàn khác biệt. Sau khi được Bích Căng Sơn Nhân bắt đầu luyện lại, tới xem yêu vương liên thai, hắn lập tức bế quan. Trước khi bế quan, hắn có dặn cho dù có thành công hay không thì trong 15 ngày nữa sẽ bắt đầu. Hiện tại mặc kệ yêu vương liên thai có thành công hay không thì ba ngày nữa, chuyện khai Sơn lập phái tại Thương Lãng Cung cũng không hề thay đổi. Nếu luyện yêu vương liên thai thành công thì đối với bên Lạc Bắc cũng chỉ thêm một chút bảo đảm. Thục Sơn là một trong những môn phái huyền môn chính đạo có thực lực gần với Côn Luân. Thực lực của Thục Sơn hoàn toàn hơn hẳn đại tự tại Cung và Nga Mi, thậm chí còn hơn cả núi Chiêu Diêu. Hơn nữa, Thục Sơn là một phái lớn tích lũy cả ngàn năm. Không ai biết được nếu một khi gặp phải nguy hiểm thực sự bọn họ sẽ thể hiện thực lực thế nào. Với thực lực như vậy cho dù gia nhập bên nào cũng hoàn toàn đánh vỡ sự cân bằng trước đó. Chỉ với điểm đó, người của Thục Sơn tới. Người đó mang theo ý của Thục Sơn, đối với Lạc Bắc mà nói là một chuyện vô cùng quan trọng. Chưa nói Thục Sơn vẫn là sư môn của Lạc Bắc. Có ân truyền kinh thụ đạo cho hắn. Rất nhiều vị sư trưởng trong Thục Sơn đối với Lạc Bắc mà nói không có gì khác biệt như với Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ. Trước đó huống Vô Tâm từng cố ý tiêu diệt người Thục Sơn ở núi Bắc Mang cũng là muốn dẫn tới TR chiến giữa họ và Côn Luân. Nhưng mặc dù Thục Sơn có sự hoài nghi mà vẫn áp dụng thái độ nhẫn nại đã chứng minh bọn họ lựa chọn đúng. Ít nhất cũng không trở thành công cụ để huống Vô Tâm lợi dụng là cho Hoàng Vô Thần yếu đi. Nhưng có thể nói Thục Sơn vẫn giữ phong cách của một phái lớn. Với thái độ trung lập Cho dù trong trận chiến núi Đại Đông Thục Sơn cũng không tham gia Cũng không giúp đỡ Lạc Bắc Nhưng dù thế nào Thì việc Yến Kinh Tà đã từng âm thầm ra tay cứu Lạc Bắc Thục Sơn chưa phái người đối phó với hắn Cho nên hắn có thể khẳng định Với lập trường của họ vẫn giữ trung lập Lần này có người tới đây Chắc chắn không phải là muốn gửi tin Trở thành kẻ địch với mình Cho dù thế nào Lạc Bắc chưa bao giờ coi Thục Sơn là kẻ địch của mình Lần này Người của Thục Sơn cho dù xem xét từ mặt nào thì đều có thể là muốn gửi cho hắn một vài tin tốt. Nếu như có thể liên minh với Thục Sơn giống như Nga Mi có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi vị trí trên cao của Cung luân. Mà vào lúc này, trong lòng Lạc Bắc còn có một sự nghi ngờ. Trải qua bao nhiêu chuyện, tu vi và kiến thức tăng lên khiến cho phản ứng của hắn lại càng thêm nhạy bén, suy nghĩ cẩn thận và toàn diện. Điều khiến cho hắn sinh nghĩ đó là người Thục Sơn tới chỉ muốn gặp một mình mình. Người đó cũng không cho biết thân phận. Điều này có thể hiểu được vì dù sao với thái độ trung lập của Thục Sơn nếu bị người ta biết tới gặp Lạc Bắc, cho dù thế nào cũng sẽ là một câu chuyện nổi bật. Nhưng tại sao lại phải một mình gặp hắn? Là để bảo đảm cho chuyện này bí mật hay sao? Nhưng nếu vậy người Thục Sơn cũng có thể biết nếu Lạc Bắc dẫn theo người khác tới. Thì người đi theo hắn cũng có thể là người được Lạc Bắc hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa, Điều khiến cho Lạc Bắc thêm nghi ngờ đó là bản thân mình và bốn vị Pháp vương Hoa giáo cùng với Trần Thanh đế đánh xong một trận khiến cho toàn bộ giới tu đạo biết giờ hắn đang đi cùng với Thái Thúc. Thái Thúc cũng là đệ tử thuộc Sơn nên theo lý mà nói cho dù không phải đám người yến kinh tà tới, thì vị sư trưởng nào cũng sẽ yêu cầu mình và Thái Thúc tới gặp mà không phải chỉ một mình hắn. Hiện tại Thanh Tiểu Kiếm được đưa vào trong Nga mi đúng là ngọc phù chuyên dùng để bái phỏng của thuộc Sơn. Thứ Ngọc phù này sử dụng xong một lần sẽ mất đi tác dụng. Hơn nữa bên trong nó có phong ấn một đáo kiếm quyết của Thục Sơn nên mới có thể sinh ra kiếm khí. Trong Thục Sơn cũng chỉ có một vài vị trưởng lão mới biết cách luyện chế nên theo lý mà nói thì không thể giả được. Hơn nữa hiện tại Lạc Bắc chỉ để cho phân thân ra ngoài nên cho dù có chết cũng không hề lo lắng. Tuy nhiên ba ngày sau là ngày khai Sơn lập phái nên hắn vẫn phải cẩn thận. Vì vậy mà sau khi do dự một chút, Hắn mới đưa thi thần mới tăng cấp phong ấn vào trong cơ thể rồi mang theo. Dù sao thiện tại không thể sử dụng bản mệnh kiếm nguyên ở trong cơ thể của bản tôn. Còn yêu vương liên thai đang luyện lại. Nên thi thần cũng có thể coi như là một thứ vũ khí lợi hại nhất của hắn, ngoại trừ cái phân thân kia. Sư thúc băng trúc quân. Từ trên không hạ xuống, lạc bắc có thể thấy được bóng người mặc trang phục màu hồng đang đứng trên một ngồi đình giữa lưng chừng núi. Tuy nhiên khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đó, Lạc Bắc vẫn hơi giật mình. Người đứng lặng lặng trong đình chờ Lạc Bắc đúng là một trong ba người đứng đầu, chương quản trạng thiên chú, băng trúc quân. Lạc Bắc Ta còn nhớ hình dạng của ngươi khi ngươi có được tam thiên phụ độ trong kiếm tháp. Ta còn nhớ khi đó tốc độ tu hành của ngươi là chậm nhất trong đám đệ tử. Băng trúc quân nhìn bầu trời mưa phùn và Lạc Bắc đang bước trong mưa mà mỉm cười. Cảnh tượng này rất giống với một vị trưởng bối của Sư Môn gặp lại một tên hậu bối xa cách lâu ngày. Nhưng câu tiếp thao của băng trúc quân lại khiến cho mi mắt của Lạc Bắc giật giật, nhưng không ngờ bây giờ ngươi lại tới mức này, muốn khai sơn lập phái. Khai sơn lập phái Trong lòng Lạc Bắc vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra nét mặt. Mặc dù chuyện khai sơn lập phái chắc chắn phải tiến hành nhưng hiện tại cũng chỉ có đông bất cố. Vũ Sư Thanh, Nạp Lan Nhược Tuyết thái thúc cùng với lão đầu tử của trạm châu trạch địa bắc minh vương là biết